Nhưng vào lúc này, phía ngoài Thanh Sơn bắt đầu sụp đổ. Thanh Sơn đổ linh khí hao hết, không cách nào lại trèo chống Thanh Sơn bố trí. Tần Phong mi đầu ngưng tụ, hóa thành một đạo kiếm quang, xông ra Thanh Sơn. Hô! Liên ở Tần Phong rời đi Thanh Sơn trong nháy mắt, Thanh Sơn đổ hoàn toàn sụp đổ, hóa thành bụi Đông đông đông! Tần Phong trái tim điên cuồng loạn động, phía sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh. Dù cho trễ mấy hơi thời gian, Tần Phong thì sẽ cùng Thanh Sơn cùng một chỗ sụp đổ, chết oan chết uổng không thể không nói tình hình vừa nãy là hung hiểm cùng cực ba tuy nhiên hung hiểm nhưng là thu hoạch rất lớn thần phong khỏe miệng giơ lên lộ ra một nụ cười chỉ tiếc thanh sơn trong nhất định còn cất giấu rất nhiều liên quan tới thanh sơn kiếm thánh bí mật những bí mật này đều theo thanh sơn sụp đổ không người biết được tần phong lắc đầu xuất ra tấm da dê không kịp chờ đợi nhìn xem phía trên đồ họa cùng chữ viết bất chi bất giác đã là tờ mở sáng thời gian sinh Nguyệt tây chìm ánh bình minh vừa ló dạng Ánh sáng một lần nữa trở lại trên phiến đại địa này. Tần phong nuốt vuốt chua xót con mắt, đem tấm da dê trịnh trọng thu hồi đến, lộ ra như có điều suy nghĩ thân sắc. Binh giải chi đạo, không thể tưởng tượng, bằng vào ta cảnh giới bây giờ, vô pháp triệt để lĩnh ngộ. Nếu như là gượng ép tu luyện, bị tắn ngược. Tần phong nhíu mày, đem tấm da dê ném đến một mai ảm đạm tinh thần phía trên, tạm thời phong ấn. Binh giải kiếm pháp, nhân tộc hóa thành kiếm hồn, thành tựu quỷ kiếm tiên, chính là trong tà đạo tà đạo thanh sơn kiếm thánh cao thủ như vậy còn vô pháp binh giải thành công bước vào kiếm đạo bắt trọng thiên thành tựu kiếm tiên thần phong tự biết mình cũng không gượng ép tu luyện binh giải chi đạo dù sao tần phong kiếm đạo cảnh giới chỉ có ngũ trọng thiên đình phong khoảng cách bắt trọng thiên còn có cực lớn khoảng cách bác nghiêng theo ta đi gặp sư tôn tần phong nhắm mắt dưỡng thần chỉ chốc lát ra khỏi phòng đối đang tu luyện cố bác huynh nói tuân mệnh cố bác huynh tu luyện thiên long bát kiếm về sau rửa đi một thân lệ khí hơn nữa tần phong liên tiếp cứu nàng nàng đối tần phong trong lòng còn có cảm kích càng là dịu dàng ngoan ngoãn thương tinh động tần phong mang theo cố bắc huynh nhìn thấy sư tôn thương tinh tử nói ngay vào điểm chính sư tôn ta chuẩn bị rời đi phượng tê quan một đoạn thời gian a nhanh như vậy muốn đi thương tinh tử ngạc nhiên hắn sớm biết tần phong sẽ đi nhưng lại không ngờ rằng lại nhanh như vậy thương tinh tử đứng lên thần sắc có chút sốt ruột nói mắt thấy cũng là ba điện thi đấu ta còn trông cậy vào ngươi làm thượng thanh điện lập công. Ngươi ở giờ phút quan trọng này rời đi, ta rất khó xử lý. Tần Phong cười nhạt một cái nói, ba điện thi đấu, cùng ta có liên can gì? Huống chi, lấy của ta kiếm đạo cảnh giới, qua khi dễ những hậu bối kia, lấy lớn hiếp nhỏ, trong lòng ta băn khoăn. Ta đã quyết định đi, không cho sửa đổi, chỉ là tới thông báo ngươi một tiếng. Thương tinh tử mặt mò đỏ bừng, không biết nói gì, hồi lâu sau, mới cung không người, từ trong tay háo lấy ra một mai cổ đồng lệnh bài cung kính nói, đã tiền bối đã quyết định, ta liền không nói thêm gì nữa. chỉ là hy vọng tiền bối thủ hạ một mai này khách khanh trưởng lão lệnh bài. thần phong không phải kẻ tầm thường, sớm muộn kim lân hóa long. thương tinh tử biết rõ tần phong sớm muộn sẽ rời đi, bởi vậy chuẩn bị xong khách khanh trưởng lão lệnh bài. thương tinh tử không yêu cầu xa vời, tần phong có thể lưu tại phượng tê quan, chỉ cầu có một ngày phượng tê quan gặp nạn, tần phong có thể hơi thân xuất viện thủ kéo phượng tê quan một cái. khách khanh trưởng lão tần phong ánh mắt nhắm lại cũng không đưa tay đón lệnh bài cò kẹ mặc cả nói có chỗ tốt gì chỗ tốt thương tinh tử cười nói chỗ tốt tự nhiên là rất nhiều khách khanh trưởng lão có thể lấy mệnh lệnh phượng tê quan đệ tử ta không thích sai xử người khác không dùng tần phong lắc đầu nói ba loại này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể chỗ tốt ta trướng mắt nói điểm hữu dụng chỗ tốt cái này khách khanh trưởng lão mỗi tháng có thể nhận lấy phong phú cực phẩm nguyên tinh thạch xem như bồng lộc thương tinh tử tiếp tục nói ta thấy ta giống là thiếu nguyên tinh thạch người sao. Tần phong nhìn thương tinh tử một cái, thản nhiên nói. Tiền bối tự nhiên không thiếu thương tinh tử trên trán có mồ hôi chậm rãi chạy xuống. Hắn trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra mở ra cái gì nhượng tần phong động tâm điều kiện. Bất quá thương tinh tử cũng là người thông minh. Hắn con mắt hơi chuyển động, tâm lý minh bạch. Tần phong không có quả quyết cự tuyệt, mà chính là đang trả giá, chính là có hy vọng. Chỉ là, thương tinh tử thực sự đoán không được, tần phong muốn đưa ra điều kiện gì mới có thể đồng ý đáp ứng trở thành Phượng Tê Quan khách khanh trưởng lão. Quan chủ Dịch Hồng Trần mặc dù không có ra mặt, nhưng là thương tinh tử lại cùng hắn thương lượng xong, nhất định phải tìm cách đem Tần Phong lưu tại Phượng Tê Quan, nếu như thực sự không để lại, liền nhất định khiến hắn trở thành Phượng Tê Quan khách khanh trưởng lão. Kiếm Ngục nhìn cục thế tựa như gió êm sóng lặng, kỳ thực sóng ngầm mãnh liệt, thay đổi trong nháy mắt. Nhân tộc cùng yêu tộc mâu thuẫn càng ngày càng trở nên gay gắt, Phượng Tê Quan làm làm nhân tộc ba đại tông môn một trong, đã bị đẩy lên ngọn gió đỉnh sóng phía trên. Dịch Hồng Trần nhãn quang sâu xa đã dự tính đến, không lâu sau đó kiếm ngục đem sẽ xuất hiện một trận đại hạo kiếp. Phượng Tê Quan ở trong tràng hạo kiếp này không có khả năng chỉ lo thân mình, vì sinh tồn, Nhược Phượng Tê Quan truyền thừa kéo dài tiếp, Dịch Hồng Trần nhất định phải lôi kéo tất cả có thể lôi kéo thế lực. Thần Phong tuy nhiên lai lịch thành mê, nhưng dù sao cũng là nhân tộc. Bởi vậy, Dịch Hồng Trần hạ lệnh, Nhược Thương Tinh Tử không tiếc bất kỳ giá nào lôi kéo Thần Phong một lần này cường viện. Tiên bối cần gì, cứ mở miệng. Chỉ muốn không phải quá phận điều kiện. Ta nhất định đáp ứng. Thương tinh tử nhớ tới dịch hồng trần dặn dò, vỗ bộ ngực khoe khoang khoác lác. Tần Phong quay đầu nhìn cố bác huynh một cái, nói, điều kiện của ta rất đơn giản. Ta muốn bắc nghiêng cùng ta cùng đi. Ba cái gì? Người muốn nàng cũng đi. Thương tinh tử sắc mặt đại biến, lắc đầu liên tục, nói, nếu như là bình thường thì cũng thôi đi. Bây giờ ba điện thi đấu sắp đến. Người giết kiếm giật thần, chính mình lại muốn rời khỏi thượng thanh điện cao thủ còn thừa không có mấy toàn bộ nhờ bắc nghiêng giữ thể diện ngươi nếu như là đem nàng mang đi một lần này ba điện thi đấu thượng thanh điện thành tích tất nhiên đếm ngược thứ nhất thần phong thản nhiên nói đếm ngược thứ nhất lại như thế nào thượng thanh điện không phải mỗi năm cũng là hạng chót sao huống chi ta mang bắc nghiêng rời đi cũng là vì phượng tê quan tốt ta chém giết luân hồi yêu đế truy thiên quốc tất nhiên trả thù nếu là ta đi ngươi có lòng tin bảo hộ bắc nghiêng không bị kiếm yêu làm hại Cái này thương tinh tử nhất thời nghẹn lời truy thiên cốc thực lực thương tinh tử là biết đến nếu như truy thiên cốc nhất định phải vì luân hồi yêu đế báo thủ kém nhất tình huống Phượng Tê Quan thậm chí muốn đem tần phong củng cố Bắc huynh chắp tay giao ra mới có thể lắng lại chúng kiếm yêu lừa dận nghĩ như thế, tần phong củng cố bác huynh sớm rời đi đối phượng Tê Quan mà nói ngược lại là chuyện tốt chương 806 Thù Long kiếm thương tinh tử suy nghĩ hồi lâu rốt cục đặt xuống quyết tâm đáp ứng tần Phong mang đi cố Bắc huynh Tần Phong củng cố Bắc huynh rời đi, ba điện thi đấu, thượng thanh điện thành tích tất nhiên hạng chót. Thương tinh tử cũng tất nhiên bị còn lại hai vị phó quan chủ chế dễ ước. Thế nhưng là, cùng phượng tê quan tương lai so sánh, thương tinh tử cá nhân nhất thời vinh nục lại tính là cái gì? Tạ! Tần Phong biểu tình nụ cười, yên ổn tiếp khách khanh trưởng lão lệnh bài. Từ hôm nay trở đi, Tần Phong chính là phượng tê quan khách khanh trưởng lão, trong tay mặc dù không có cái gì thực quyền, nhưng là địa vị cùng thương tinh tử quyền thế ngang nhau tự nhiên cũng không cần xưng hô hắn là sư tôn chúc mừng vạn kiếm trưởng lão thương tinh tử trên mặt cũng lộ ra nụ cười một ngày sau Nô đồng sơn bên ngoài một cái chấn nhỏ trong trà lâu tần phong cùng cố bác huynh ngồi ở cửa sổ vừa uống trà cố bác huynh xa nhìn ngô đồng sơn lộ ra lưu luyến không rời thần sắc người không phải cây cỏ ai mà có thể vô tình cố bác huynh vào phượng tê quan mấy năm trong tông môn làm quen không ít bằng hữu nàng lúc đầu cho là mình kiếm tâm sắp bén có thể chặt đứt tình thi thế nhưng là đến ly biệt ngày ấy cố bác huynh trong lòng đều là lưu luyến không rời ly biệt chua sót công tử nghiên quan gần ba điện thi đấu sắp đến chúng ta tại sao phải ở thời điểm này rời đi phượng tê quan không bằng chờ mấy tháng cố bác huynh hai tay dâng bắt trà thổi nhiệt khí thấp giọng nói thanh sơn kiếm thánh mặc dù xấu nhưng câu có lời nói lại không có nói sai phượng tê quan đã bị kiếm yêu thẩm thấu thùng trăm ngàn lỗ ngươi ở lại nơi đó hẳn phải chết không nghi ngờ tần phong uống một hớp trà thở ra nhiệt khí chậm rãi nói Lưu tại Phượng tây Quan, người ta đều là một con đường chết, rời đi Phượng tây Quan, ngược lại có một đường sinh cơ. Công tử, vậy chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Cố bác huynh hỏi thăm. Ba chúng ta qua kiếm quốc, ta muốn đi tìm ngô đồng một tần phong ánh mắt chớp lên, nói, ba bất quá, qua kiếm quốc trước đó, ta muốn trước vì ngươi đúc một thanh kiếm. Vì ta đúc kiếm. Cố bác huynh nao nao, chật nở nụ cười, nói ra, đa tạ công tử, bất quá ta đi chính là lấy thân làm kiếm con đường tầm thường kiếm đối với ta mà nói chỉ là vướng hữu ngươi yêu cầu hoàn toàn là vướng hữu tần phong ném cho tiểu nhị ba lượng bạc vụn liền mang theo cố bác huynh rời đi trà lâu đi tới tiểu trấn duy nhất một lò rèn trải cái này lò rèn vừa nhỏ lại vừa nát trước lò lửa đứng đấy một tên đại hán chính mình trần rèn sắt treo trên vách tường mấy cái thanh kiếm hiển nhiên là đại hán tác phẩm đắc ý cố bác huynh ngưng thần xem xét cũng là nhân giai bát cựu phẩm kèm kiếm nhìn đến cái này thiết tượng tay nghề rất lợi hại phổ thông nhất thời thiếu thêm vài phần hào hứng. Tần Phong đi lên trước, đối đại hán chắp tay nói, xin hỏi vị này chú kiếm sư làm sao xưng hô. Chú kiếm sư, đại hán gãi đầu một cái, nụ cười chất phát, nói ra, ta ở đâu là cái gì chú kiếm sư, ta chỉ là một cái thiết tượng, ta họ Ngô, người của trấn trên cứ gọi ta Ngô thiết tượng. Khách quan, ngươi là muốn mua kiếm, vẫn là đúc kiếm. Trên tường cái này mấy cái thanh kiếm, cũng là ta thân thủ tạo thành. Ngô thiết tượng đem thiết chủ y trong tay buông xuống. Người ha hà nói, ta không mua kiếm, cũng không đúc kiếm, mà chính là mượn ngươi đúc kiếm ra hỏa thập dùng một lát. Tần phong tiện tay ném ra mấy cái kim bính rơi vào thiết chiên. Nô thiết tượng nhất thời trận cả mắt lên, liền tranh thủ kim bính thu hồi đến, nụ cười chân thành, nói ra, xem ra khách quan mới là chú kiếm sư. Ngươi cứ việc dùng, chỉ là có thể hay không nhượng ta ở một bên nhìn xem, cũng tốt mở mắt một chút. Tùy ý. Tần phong kéo lên cánh tay, đi đến trước lò lửa, chỉ gian phòng góc thiết quáng thạch hỏi thăm ba nơi này đúc kiếm tài liệu ta có thể dùng sao đương nhiên đương nhiên nô thiết tượng liên tục gật đầu tần phong cho ra kim bính đủ để mua xuống hắn cả tòa lò rèn huống chi là mấy khối thiết quán thạch cố bác huynh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chờ mong đứng ở mỗi bên chờ lấy quan sát tần phong đúc kiếm nàng biết rõ tần phong kiếm pháp hết sức lợi hại nhưng chưa từng thấy qua hắn đúc kiếm tự nhiên là lòng tràn đầy chờ mong tạ tần phong đem chọn khối thiết quáng thạch ném đến trong lò lửa cổ động phong tương thôi động hỏa diễm rất mau đem hắn dung luyện thành sắt lỏng khối quang thạch này phẩm chất thấp kém bên trong ngậm có thật nhiều tạp chất tần phong vậy mà không đi loại bỏ tạp chất trực tiếp xây dựng thành kiếm trôi kiếm này cùng nói là kiếm không bằng nói là một khối to lớn thiết quan vật liệu bao quát hạ hẹp lồi lo nhấp nô liền cơ bản kiếm hình đều không có nhìn thấy tần phong như thế đúc kiếm nô thiết tượng đã sớm nhìn lốc qua hồi lâu nô thiết tượng lắc đầu liên tục nói ta cho rằng ta đúc kiếm tay nghề liền đầy đủ chiều không nghĩ tới Có người so ta tay nghề còn kém. Người đây căn bản cũng không phải là đúc kiếm, đúc ra chính là sát vụn. Tần Phong chính là đúc kiếm tông sư, đã từng chú tạo ra Thiên giai đạo kiếm. Bây giờ, Tần Phong lại bị một cái thôn quê thôn phu như vậy làm đủ, nói hắn sẽ không đúc kiếm. Tần Phong cũng không giận, chậm rãi chờ đợi thiết quan vật liệu làm lạnh, đem hắn dơ lên, đưa cho Cố bác huynh nói, "Ba đây là ta đưa cho ngươi kiếm, tên là Tù Long." Cố bác huynh hai tay tiếp nhận thiết quan vật liệu đồng dạng Tù Long kiếm. Chỉ nghĩ đến trong tay trầm xuống, mất đi trọng tâm, lảo đảo một cái, kém chút ngã sấp xuống. Tù long kiếm cực nặng, nằm ngoài dự đoán của cố bác huynh Công tử! Kiếm này! Cố bác huynh vô cùng ngạc nhiên, tù long kiếm trừ bỏ trọng chi bên ngoài, có thể nói là không còn gì khác. Phẩm cấp thậm chí như không được dai, như ngô thiết tượng nói tới, chỉ là một khối cục sắt. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Thần phong thản nhiên nói. Thế nhưng là... Ta không am hiểu trọng kiếm trọng kiếm cũng không phải loại này trọng pháp cố bác huynh vẻ mặt mờ mịt hoàn toàn không hiểu rõ tần phong đang làm cái gì ngươi hội hiểu tần phong mỉm cười nhựa cố bác huynh đem tủ long kiếm đeo ở sau lưng hướng về chấn đi ra ngoài quái nhân hai cái quái nhân nô thiết tượng nhìn xem tần phong cùng cố bác huynh thân ảnh chậm rãi biến mất gãi đầu một cái trượng nhị hòa thượng không nghĩ ra nô thiết tượng là một người thô hảo nghĩ không hiểu sự tình hắn cũng lười tiếp tục suy nghĩ trở lại thiết chiên bên cạnh cắm đầu rèn sát Một tháng sau, liên quan sắp tới, một trận tuyết lớn thình lình xảy ra, hàng thế giới nhuộm thành một mảnh trắng bạc. Thông hướng kiếm quốc quan ải phía trước, vỗ một đầu dài đội. Rất nhiều thương nhân muốn trước ở trước tiết về nhà, lại không nghĩ rằng, kiếm quốc quan binh bỗng nhiên truy nã đào phạm, trên quan đạo thiết trí cửa khẩu, nghiêm mật kiểm tra. Dân không đấu với quan, tất cả mọi người là giận mà không dám nói gì. Người! Đi qua đi! Một cái mặt mũi tràn đầy dâu quai nón quân quan trong tay cầm một bản vẽ giống cùng trước mắt trung niên thương nhân so sánh hồi lâu mới thả hắn rời đi quan binh kiểm tra như thế cẩn thận đội ngũ tự nhiên càng ngày càng trưởng ở cửa khẩu hậu phương không xa nghe một cỗ xe ngựa màu đen trong xe ngựa bày khắp gia thú nơi hẻo lánh nhuộn hòa lò sưởi ấm như xuân một vị lao giả mặt đầy nếp nhăn khoanh chân ngồi nhắm hai mắt trên thân tản mát ra lẫm nhiên kiếm ý. bên người lão giả đứng ở một tên ăn mặc đắt tiền sang trọng nam tử cung kính hầu hạ thấp giọng hỏi lão tổ căn cứ đáng tin tình báo Giết ta nhi hung thủ rời đi phượng Tây quan, đã hướng về kiếm quốc đến. Nơi đây là thông hướng kiếm quốc đường phải đi qua, tính toán thời gian, bọn họ phải đến, ngươi còn chưa cảm giác được kiếm cốt khí tức sao. Ta đối kiếm cốt lớn nhất cực kỳ quen thuộc, nếu như là kiếm cốt tiếp cận ta trăm trượng, ta nhất định sẽ có cảm ứng. Lao giả trầm rãi lắc đầu, ngươi kiên nhẫn một điểm, luân hồi yêu đế là ta sư đệ, nó bị người hại chết, trong lòng ta cũng khó chịu. Ta nhất định sẽ làm cho hung thủ nợ máu trả bằng máu. Chương Côn Lôn Yêu Thánh Số lượng từ 20-65 thời gian đổi mới 19 12 20, 6, 16 20 Trong xe ngựa khuôn mặt tiểu tụy lao giả Chính là đại danh đỉnh đỉnh truy thiên cốc cốc chủ Côn Lôn Yêu Thánh Tiên kia sang trọng bức người trung niên nam tử Là kiếm quốc hoàng đế kiếm vô ngân Kiếm giật thần là kiếm vô ngân thương yêu nhất hoàng tử Biết được kiếm giật thần chết ở phượng tê quan về sau Kiếm vô ngân tức giận không thôi Tự mình đến truy thiên cốc tìm tới Côn Lôn Yêu Thánh Giờ có thể lấy lợi lớn muốn hắn vì kiếm giật thần báo thủ luân hồi yêu đế chết ở trong tay tần phong việc này đã chuyển khắp toàn bộ kiếm ngục truy thiên cốc danh vọng bị hao tổn danh tiếng giảm lớn côn luân yêu thanh chính vì chuyện này tức giận không thôi chuẩn bị chỉ huy truy thiên cốc đệ tử tấn công phượng tê quan Nhượng phượng tê quan đem tần phong củng cố bắc huynh giao ra thế nhưng là phượng tê quan bên kia truyền đến tin tức tần phong củng cố bắc huynh ở mấy ngày trước đã rời đi phượng tê quan bây giờ không biết người ở phương nào kiếm ngục mặc dù không bằng thiên kiếm đại lục bao la lại cũng là một phương thế giới, cất giấu vô số bí cảnh, muốn từ trong kiếm ngục tìm tới hai người, có thể nói là mò kim đáy biển. Liên ở Côn Lôn yêu thánh vô kế khả thi thời khắc, hắn thu đến một phần kiếm thư, bên trong nói chắc như đinh đóng cột, nói Tần Phong nhất định sẽ mang theo Cố Bắc huynh tiến về kiếm quốc. Côn Lôn yêu thánh nhất thời đại hỷ, nhượng kiếm vô ngân trên quan đạo thiết trí cửa khẩu, thậm chí đích thân xuất mã, lung bắt Tần Phong cùng Cố Bắc huynh. Không chỉ là Côn Lôn yêu thánh, một lần này truy thiên cốc dốc toàn bộ lực lượng Lục đại yêu đế đều mai phục tại phụ cận, một khi Tần Phong hiện thân, liền đem hắn ngay tại chỗ chẳng sát. Côn Lôn yêu thánh chưa bao giờ thấy qua Tần Phong, trong tay chỉ có hắn một bức họa tượng. Nhưng là, Côn Lôn yêu thánh cùng Luân Hồi yêu đế một dạng, đối kiếm cốt cảm giác 10 điểm nhạy cảm. Chỉ cần kiếm cốt sinh ra cảm ứng, Cố Bác huynh cùng Tần Phong liền nhất định ở phụ cận. Tuyết ngập trắng xóa, hai đạo nhân ảnh đạp tuyết mà đến. Một vị là phiên phiên thiếu niên, thân thể mặc áo xanh, lưng đeo trường kiếm chỉ là dáng người thoạt nhìn có chút đơn bạc, giống như là thư sinh yếu đuối. Một người khác thì là một cái quần áo đơn bạc, có một cái cực lớn thiết quan tải thanh xuân thiếu nữ. Mùa đông giá lạnh, hà hơi thành băng, thiếu nữ gánh vác lấy to lớn thiết quan vật liệu, trên trán lại tràn đầy mồ hôi, trên thân nhiệt khí bốc lên, mỗi đi một bước dưới chân tuyết động đều sẽ tùy theo hòa tan. Mặt mũi của nàng thanh tú, đuôi lông mày lại gấp gáp, miệng lớn ăn mặc khí thô, hiển nhiên mười điểm vất vả. Tên thiếu niên kia lại không có giúp một tay ý tứ phối hợp đi ở phía trước, còn thỉnh thoảng quay đầu thúc giục. nhìn thấy một màn này, những người đi đường đều là lòng sinh bất mãn, cho rằng thiếu niên tâm địa ác độc, biến đổi pháp ngược đãi nha hoàn của mình. mặt đối mấy lời đồn đại nhảm nhí này, thiếu niên lại chẳng thèm ngó tới. rất nhanh, hai người liền đến quan hải phía trước, bị tên chính thức ngăn lại, bắt đầu kiểm tra. một nam một nữ, tuổi tác cũng cùng tần phong cùng cố bắc huynh tương tự. kiếm vô ngân nhìn thấy hai người này, nhất thời trong lòng rất gấp gáp. nô. Côn lôn yêu thánh nhắm mắt cảm ứng trong chốc lát, lắc đầu nói, ta không cảm ứng được kiếm cốt. Không phải hai người bọn họ cái, thả bọn họ đi đi. Hai người này hưu kinh vô hiểm thông qua quan ải, tiến vào kiếm biên giới bên trong. Đi ra quan ải bên ngoài mới dặm, thiếu niên quay đầu, nhìn chăm chú đứng ở trong đống tuyết xe ngựa màu đen, như mày. Công tử, thế nào? Thiếu nữ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hỏi thăm. Không có gì. Thần phong quay đầu lại, tiếp tục tiến lên. Một đôi thiếu niên nam nữ. Tự nhiên là lặn lội đường xa đi kiếm quốc, Tần Phong củng cố Bắc Huyên. Tần Phong lấy hảo kiếm ngụy trang mình và cố Bắc huynh bộ dáng. Bộ dáng có thể ngụy trang, kiếm ý lại không cách nào ẩn tàng. Đặc biệt là cố Bắc huynh kiếm cốt có một không hai, độc nhất vô nhị. Bởi vậy Tần Phong mới nghĩ biện pháp, chú tạo ra tủ long kiếm, chấn áp cố Bắc huynh kiếm cốt. Tần Phong cùng Thanh Sơn kiếm thánh kịch chiến thời điểm, phát hiện kiếm cốt bị kiếm ý ảnh hưởng, cơ hồ phá thể mà ra. Lấy cố Bắc huynh năng lực bây giờ còn chưa đủ lấy chấn áp kiếm cốt Tu long kiếm trừ bỏ ẩn tàng cố bắc huynh kiếm cốt khí thức còn có một cái tác dụng trọng yếu cũng là giúp nàng chấn áp kiếm cốt đồng thời ma luyện nàng bảo kiếm phong tử ma luyện ra cố bác huynh là một chui tuyệt thế chi kiếm cần phải cẩn thận mài giũa mới có thể để cho nàng hiển lộ ra chính thức phong mang tần phong thoạt nhìn là ở ngược đãi Cố bắc huynh trên thực tế là ma luyện nàng cố bác huynh cũng biết tần phong là vì tốt cho mình bởi vậy không có bất kỳ cái gì lời oán giận Tiên lặng cắn răng tiếp nhận kỳ quái. Tần Phong ở trong đống tuyết đi lại, tâm lý lại âm thầm lẩm bẩm. Hắn đối một chiếc kia xe ngựa màu đen mười điểm để ý, bên trong cao thủ tuy nhiên đem kiếm ý nấp rất kỹ, ý địa nguyên vô pháp trốn qua hắn cảm giác. Nếu như là Tần Phong đoán không lầm, trong xe ngựa có dấu tuyệt thế kiếm thủ, thực lực ít nhất là kiếm thánh cảnh giới. Ba ngoại trừ trong xe ngựa kiếm thánh, quan ải hai bên tuyết phong bên trong cũng cất dấu mấy đạo kiếm ý, hẳn là có kiếm đế mai phủ. Nhiều như vậy kiếm đạo cường giả mai phục tại hoang sơn giã lĩnh hiển nhiên là vì mình mà đến vấn đề là tần phong đối với mình huyễn kiếm mười phần tự tin kiếm ngục trong không có khả năng có người nhìn ra bản thân huyễn kiếm lại càng không có người biết mình củng cố bắc huynh hành tung như vậy là ai đem hành tung của mình tiết lộ dẫn tới cao thủ mai phục thanh sơn kiếm thánh tần phong càng nghĩ chỉ có thanh sơn kiếm thánh lao quỷ này biết rõ tần phong muốn tới kiếm quốc tìm kiếm ngô đồng mục cái này quan ải chỉ là trương một cửa ải khó Nếu như là án đồ tác ký, Thanh Sơn kiếm thánh tất nhưng đã bố trí trọng trọng bấy dập đang chờ đợi hắn. Thế nhưng là, nếu không dựa theo địa đồ tìm kiếm, Tần Phong như thế nào mới có thể tìm kiếm Ngô Đồng Mục? Quả nhiên là một cái khó giải quyết địch nhân. Tần Phong trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, trong lòng càng là hối hận, không có khả năng một kiếm giết Thanh Sơn kiếm thánh, vĩnh trừ hậu hoạn. Nhưng hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng, Thanh Sơn kiếm thánh kinh lịch binh giải cũng không chết, sinh mệnh lực biết bao hương mạnh, Tần Phong muốn giết hắn so với lên trời còn khó hơn. Công tử, trong xe ngựa có địch nhân sao? Cố bác huynh gặp tần phong sắc mặt không đúng, cũng đoán được cái gì, hỏi thăm. Có thể là truy thiên cốc côn lôn yêu thánh. Tần phong thản nhiên nói. A, yêu thánh đích thân đến. Cố bác huynh quá sợ hãi, may mắn nàng vừa mới không biết rõ tình hình, bị mơ mơ màng màng. Nếu như là nàng biết rõ yêu thánh liền ở bên người, chỉ sợ muốn lộ ra chân tướng. Công tử, chẳng lẽ hành tung của chúng ta đã bại lộ? chúng ta nên làm cái gì cố bác khuynh lo lắng nói biết do núi có hổ khuynh hướng hổ sân hành ha ha làm như thế quá ngu tần phong chỉ về đằng trước một tòa thành trấn thản nhiên nói ta mệt mỏi ở phía trước nghỉ ngơi một chút cố bác khuynh nguyên lai tưởng rằng tần phong chỉ là nghỉ ngơi một đêm hoặc là mấy ngày nơi nào nghĩ đến tần phong đến trong thành liền trọng kim mua tòa tiếp theo đổ nát kiếm quán đổi tên là vân kiếm quán khai quán tụ đồ cố bác khuynh không hiểu hỏi thăm Công tử, ngươi không phải dạy ta, tập kiếm giả, làm dung cảm tiến tới, cùng né tránh, không bằng tranh Phong. Tần Phong đang ở làm một tên bảy tuổi kiếm đồng nhập môn, truyền thụ cho hắn lớn nhất kiếm pháp trụ cột, quay đầu lại nhìn chăm chú Cố Bắc huynh cười nói, dưỡng kiếm là ngày, sử dụng kiếm nhất thời. Lại kiếm sắc bén, cũng cần nghỉ ngơi tức. Thanh Sơn kiếm thánh lòng có lửa giận, nhuệ khí chính thịnh, ta làm hao mòn hắn một đoạn thời gian, diệt một chút uy phong của hắn. Hắn trọng thương chưa lành, cũng nên bế quan tu dưỡng ta không tin hắn có thể cùng ta hao tổn đến khi nào luyện kiếm cũng là luyện tâm vội vàng sao động không được cố bác huynh gật đầu một cái có chút hiểu được chương 808, phượng tê song bích đêm giao thừa tiểu trấn mọi nhà răng đèn kết hoa bạo trúc thanh liên tục vẫn kiếm quán kiếm đồng nhóm toàn bộ đều về nhà ăn tết trong quán chỉ còn lại có tần phong cùng cố bác huynh hai người lộ ra phá lệ quặng cung é trong đống tuyết thần phong một người ngồi một mình uống một bình lạnh cửu cựu lạnh thân thể lạnh tâm lạnh hơn mây đen chậm rãi tán đi hiện ra một vòng xích nguyệt tình ánh sáng màu đỏ chiếu vào trắng tinh trên mặt tuyết tần phong lúc này mới ngẩng đầu lên trên mặt lộ ra một nụ cười nâng chén kính nguyệt nói ra ta cả ly mọi người tùy ý sau khi nói xong thần phong nâng chén uống một hơi cạn sạch đêm hôm ấy Tần phong uống rất nhiều tiểu hướng về phía mặt trăng nói rất nhiều mà nói có đối trí thân ân cần thăm hỏi có ngọt ngào tỉnh thoại cũng có đối hậu bối chỉ đạo thần phong rất uống ít tiểu càng rất uống ít say nhưng là đêm hôm ấy tần phong lại uống say nằm ở trong đống tuyết giống như một bãi bùng não trong miệng còn nỉ non một số người tên an mừng năm mới bạo chúc thanh vang lên cố bác huynh từ dưới mái hiên đi tới đem tần phong viện trở về phòng vì hắn rửa mặt hầu hạ hắn đi ngủ cố bác huynh vẫn cho rằng mình là trên thế giới người cô độc nhất thế nhưng là cố bác huynh chí ít không có cô độc đến đối nguyện tầm cửu đối nguyện tố tâm tình cấp độ cố bác huynh vẫn cho là tần phong đạo mạc thậm chí thiên tính lương bạc trong lòng chỉ có kiếm đạo cho tới bây giờ cố bác huynh mới hiểu được tần phong cũng là người đa tỉnh chỉ là tình cảm của hắn so với thường nhân càng thâm thúy hơn chôn sâu ở ở sâu trong nội tâm Ông ngong ngong liên ở cố bác huynh hầu hạ tần phong nằm trên giường nằm ngủ chuẩn bị rời đi thời điểm chợt thấy góc bàn có đồ vật lúc sáng lúc tối phát ra nhỏ nhẹ vù vù tiếng cố bác huynh có chút hiếu kỳ đi đến bên cạnh bàn xem xét phát hiện lấp lóe vo ve đồ vật là thương tinh tử giao cho tần phong viên kia trưởng lão lệnh bài trường lão lệnh bài Trừ bỏ chứng minh tần phong khách khanh trưởng lão thân phận, nhượng phượng tê quan đệ tử nghe lệnh phục tùng. một cái khác tác dụng chính là phụ cận có phượng tê quan đệ tử phát ra cầu cứu thời điểm, trưởng lão lệnh bài liền sẽ sinh ra cảm ứng. bất quá khách khanh trưởng lão sở hữu tuyệt đối tự do, phượng tê quan vô pháp mệnh lệnh khách khanh trưởng lão làm bất cứ chuyện gì, cứu cùng không cứu, chỉ tại trưởng lão nhất tâm là ai đang cầu cứu. cố bác huynh đưa tay đem trưởng lão lệnh bài nắm trong tay, như mày lấy cố bác huynh đối tần phong hiểu rõ hắn coi như nhìn thấy trưởng lão lệnh bài lấp lóe cũng sẽ không ra tay cứu rút tần phong đối phượng tê quan cảm tình cũng không sâu trừ bỏ thương tinh tử củng cố bác huynh bên ngoài hắn cùng đệ tử khác không hề có quen biết gì hơn nữa tần phong ở chỗ này mở kiếm quán dạy học trò vốn là vì che giấu tung tích tránh né thanh sơn kiếm thánh truy sát tần phong đương nhiên sẽ không vì một chút không quan trọng sự tình qua bại lộ bản thân thân phận nhưng là cô bác huynh khác biệt cố bác huynh đối phượng tê quan cảm tình vẫn là rất sâu Cố bác huynh suy tư chốc lát, đem trưởng lão lệnh bài thu vào trong lòng, quay người bước vào trong tuyết. Bên ngoài trấn, một tòa đổ nát sơn thần miếu trước, một tên thân thể mặc quần đỏ thiếu nữ đứng ở trong đống tuyết, giống như một mai nở rộ hồng liên. Thiếu nữ này tú lệ rung động lòng người, dáng người thút tha, khí chất cao quý. Bất quá thần thái của nàng có chút sốt ruột, ở trong đống tuyết đi tới đi lui, trong miệng thỉnh thoảng nhỏ giọng thầm thì, ta cảm ứng được có trưởng lão ở phụ cận, rốt cuộc là vị ấy trưởng lão, làm sao còn chưa tới? Nếu như lại không tới, khả năng cũng đã muộn. Ba lúc này, một bộ hát Sắc ăn Mặc Cố Bắc huynh cũng đến Sơn Thần Miếu phía trước, nhìn thấy vị này váy đỏ thiếu nữ, không khỏi sắc mặt biến hóa, kinh ngạc nói, tại sao là ngươi, trúc sư tỷ? Trước mắt váy đỏ thiếu nữ tên là Trúc Hồng Anh, là Thái Thanh Điện đệ tử, tướng mạo khuynh quốc khuynh thành, cùng Cố Bắc huynh nổi danh, cùng xưng là Phượng Tê Song Bích. Bất quá, Trúc Hồng Anh so Cố Bắc huynh lớn 2 tuổi, cũng sớm nhập môn mấy năm, tu là còn ở trên, Cố Bắc huynh vẫn luôn xem thường nàng đối phượng tê song bích xưng hô thế này mười điểm chẳng ghét bởi vậy trúc hồng anh cùng cố bác huynh hai người quan hệ cực kém thậm chí có thể nói là như nước với lửa hai người càng là bí mật phân cao thấp ba lần này ba điện thi đấu trúc hồng anh đã sớm hạ kiếm thư muốn trên lôi đài đánh bại cố bác huynh chỉ là gần sát thi đấu cố bác huynh bỗng nhiên rời đi phượng tê quan không biết tung tích cố bác huynh đi rồi trúc hồng anh giống như nhất quyền đánh trên cây bông vải tâm lý không không khó chịu không nói ra được Trúc Hồng Anh cũng không nghĩ tới, ở nơi này đêm giao thừa, ở phía xa kiếm quốc, sẽ cùng cố Bắc huynh gặp gỡ. Trúc Hồng Anh cũng lấy làm kinh hãi, nhìn chăm chú cố Bắc huynh, kinh ngạc nói, cố Bắc huynh, tại sao là ngươi cái này đồ hèn nhát? Trường lao đâu? Đồ hèn nhát? Nghe được cái này xưng hô, cố Bắc huynh nhất thời sắc mặt biến hóa, nguyên bản tha hương nộ cố chi mừng rỡ không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có kiểu nhân gặp nhau đỏ mắt, lạnh mặt nói, Trúc Hồng Anh, lời này của ngươi là có ý gì Ngươi nói ai là đồ hèn nhát? Đương nhiên là ngươi. Trúc Hồng Anh liếc cố bác huynh một cái, khinh thường nói, ta hỏi ngươi. Ngươi chẳng lẽ không có thu đến kiếm của ta thư? Ta hẹn ngươi tại ba điện thi đấu quyết nhất tử chiến. Ngươi nếu không phải sợ, vì sao lâm trận đào thoát, liền ba điện thi đấu cũng không dám tham gia. Ta. Cố bác huynh trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Nếu không phải Trúc Hồng Anh nhắc lên, cố bác huynh sớm đã đem kiếm thư sự tỉnh quên đến ngoài chín tầng mây cố bác huynh liên tiếp bị kiếm yêu ám sát lâm vào trong nguy hiểm úc còn không mang nổi mình úc chỗ nào còn có thể nhớ kỹ những cái này về vặt bất quá lúc ấy tình thế bức người cố bác huynh coi như nhớ kỹ trúc hồng anh hạ kiếm thư sự tình cũng không khả năng mạo hiểm lưu tại phượng Tây quan đi tham gia ba điện thi đấu sư tỷ lỡ hẹn sự tình đúng là ta không đối đi qua khoảng thời gian này ma luyện cố bác huynh tính cách nhu hòa rất nhiều hướng trúc hồng anh thản nhiên nhận lầm xin lỗi không cần Trúc Hồng Anh nhìn thấy cô Bắc huynh chịu thua, trên mặt cười lạnh càng đậm, khả năng ngươi còn không biết, một lần này tam đại thi đấu, thượng thanh điện thảm bại. Trong điện đệ tử, không người bước vào 50 vị trí đầu, trở thành vượng tê quan lịch sử phía trên sỉ nhục lớn nhất. Mà ta thì ở lần thi đấu này bên trên, danh liệt top 3. Ngươi làm trốn tránh ta, liền ba điện thi đấu đều không có tham gia, đã là không có tên trên bảng. Bây giờ ngươi cùng ta so sánh, đã là trên trời đám mây cùng mặt đất ô tuyết khác nhau. Người căn bản không có tư cách đứng trước mặt ta, càng không có tư cách càng ta tịnh sưng song bích. Trúc Hồng Anh như thế ngạ mạ, khinh thị chính mình, cố bác huynh ngược lại cũng không giận, tâm tình càng là bình tĩnh, cười nói, chúc mừng sư tỷ, danh liệt tâm giác. Chuyện quá khứ, ta không muốn lại sách. Song bích không song bích, ta cũng không để ý chỉ là sư tỷ, là người phát ra tín hiệu cầu cứu sao. Trúc Hồng Anh sắc mặt biến hóa, nói, đúng là ta. Ta và mấy cái người sư huynh đến kiếm quốc chấp hành tông môn nhiệm vụ. Gặp được một chút phiền thoái, chọc phải một đám mười điểm khó giải quyết địch nhân. Mấy cái người sư huynh đã rơi vào tay địch, ta không có cách nào, chỉ có thể cầu viện. Thế nào lại là ngươi đã đến? trưởng lão người đâu? Sư huynh gặp nạn. Cố bác huynh cũng khẩn trương lên, nói, ngươi sao không nói sớm? Chúng ta đi mau, rời đi nơi này. Ha ha, hai cái tiểu nha đầu, các ngươi muốn đi, đã không còn kịp rồi. Kiếm quang hiện lên một nam một nữ bỗng nhiên xuất hiện ngăn ở cố Bắc huynh cùng Trúc Hồng Anh trước mặt. Chương 809, Âm Dương yêu vương. Nhìn thấy một nam một nữ này, Trúc Hồng Anh nhất thời mặt như màu đất, liền tranh thủ bội kiếm rút ra che ở trước người. Trúc Hồng Anh xuất thân Hảo môn, kiếm trong tay đại danh đỉnh đỉnh, tên là Hồng Liên Kiếm, chính là một chuôi địa giai nhất phẩm hỏa thuộc tinh kiếm. Địa giai nhất phẩm kiếm cách cách thiên giai đạo kiếm chỉ có cách xa một bước, vốn liền 10 điểm chân quý, huống chi là một chuôi hỏa thuộc tinh kiếm, càng là hiếm thấy hồng liên kiếm vừa ra nhất thời một cỗ sóng nhiệt bao phủ đem bốn phía tích tuyết tan hóa thành dốc rách khê thủy hướng về dưới núi buôn lưu cố bác Huynh nhíu mày ánh mắt nhìn qua trúc hồng anh trúc hồng anh cho thấy kiếm ý tuy nhiên kinh người nhưng là trên thực tế cao thủ kiếm ý cũng là ẩn mà không phát trúc hồng anh như kiếm ý này tiết ra ngoài còn chưa giao chiến khí thế đã đến cuối cùng rõ ràng trong lòng mười phần khẩn trương bọn họ đến cùng là ai làm cho sư tỷ hốt hoảng như vậy Cố Bác Khuynh đối chúc Hồng Anh hiểu rất rõ, biết rõ kiếm đạo của nàng tu vì còn cao hơn mình, có thể làm cho nàng đều khẩn trương như vậy, một nam một nữ này nhất định không phải tầm thường nhân vật. Cố Bác Khuynh ánh mắt rơi vào một nam một nữ trên thân. Cái này sắc mặt hai người tái nhợt, bờ môi không có một chút huyết sắc, cho người ta một loại âm u cảm giác khủng bố. Đặc biệt là ánh mắt của hai người, âm tà hung ác, nhựa Cố Bác Khuynh phía sau lưng phát lạnh, nhịn không được sợ run cả người. Bọn họ, là Truy Thiên Quốc Gâm Dương yêu vương. Trúc Hồng Anh thanh âm khô khốc, ánh mắt phiêu hốt, nói, ngươi hẳn là nghe qua tên của bọn hắn. Không nghĩ tới là hai cái này sát tinh tự mình đuổi theo, lần này hỏng bét. Âm dương yêu vương. Cố bác huynh nghe được cái này tên, trái tim không khỏi có quắc một trận. Âm dương yêu vương, không phải một tôn kiếm yêu, mà chính là hai tôn. Chúng nó, là một đôi âm dương kiếm đạn sinh ra hai đạo hoàn toàn khác biệt kiếm hồn. Hai người này về sau tàn sát kiếm chủ, hóa thành kiếm yêu, phạm phải rất nhiều ngập trời việc ác kiếm ngục bên trong chỉ cần nhắc lên âm dương yêu vương liền có rất nhiều nhân tộc kiếm tu nghiến răng nghiến lợi thế nhưng là âm dương yêu vương là truy thiên cốc đệ tử có truy thiên cốc làm chỗ dựa chúng nó càng là yên tâm có chỗ dựa chắc tội nghiệp càng ngày càng sâu nặng hahaha <cười> hai cái hoàng bao tiểu nha đầu vậy mà nghe qua hai chúng ta tên xem ra danh tiếng của chúng ta không nhỏ a âm dương yêu vương mười điểm đắc ý nở nụ cười tiểu nha đầu thiệt thòi ta còn chờ ngươi cầu viện muốn thả dây giải rơi cá lớn không nghĩ tới chờ đến là khác một tiểu nha đầu kiếm đạo tu vi còn không bằng ngươi ngươi thật là làm cho chúng ta thất vọng a âm dương yêu vương nhìn qua chúc hồng anh ánh mắt bên trong tràn đầy miệng ai chúc hồng anh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trong miệng thì thảo khó trách ta hữu kinh vô hiểm chạy ra trùng đây nguyên lai like, là các ngươi cố ý thả ta đi ta đã sớm rơi vào các ngươi trong cạm bẫy ta còn đần độn cầu viện đúng vậy a nếu không phải ngươi cầu viện cũng sẽ không hại khác một tiểu nha đầu âm dương yêu vương nụ cười càng thêm đắc ý sư muội là ta hại ngươi một đạo nước mắt từ trúc hồng anh trên mặt xẻ qua trên mặt nàng tràn đầy hấy náy trúc hồng anh cùng cố bắc huynh quan hệ rất kém cỏi nhưng là hai người dù sao cũng là đồng môn giữa hai người lẫn nhau phân cao thấp cũng không phải cái gì thâm cựu đại hận trúc hồng anh cũng là đáy lòng hiền lành thiếu nữ nhìn thấy chính mình hại vô tội cố bắc huynh rơi vào hiểm cảnh trong lòng rất là hấy náy hai người trước kia cừu hận ở sinh từ phía trước sớm sẽ theo băng lãnh dạ phòng đến vân tiêu bên ngoài. Trúc Hồng Anh cắn răng, giơ kiếm cản ở trước mặt Cố Bác Huynh, trầm giọng nói: sư muội, ta ngăn trở Âm Dương yêu vương. ngươi lập tức qua tìm trưởng lão. Trúc Hồng Anh xả thân mà ra, Cố Bác Huynh có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc nói: sư tỷ, ngươi muốn thay ta đoạn hậu? ngươi bất nói nhảm. Trúc Hồng Anh ánh mắt bên trong lấp lóe giọt nước mắt, cắn môi nói: thừa dịp ta không có thay đổi chủ ý, ngươi đi mau. Cố Bác Huynh đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt quạ cường. Nói ra, sư tỷ, tuy nhiên hai chúng ta trước kia có hiểu lầm, quan hệ không tốt lắm. Nhưng là, liền sông ngươi làm ta đoạn hậu, để cho ta đi trước, ta liền biết, kỳ thực ngươi người cũng rất tốt. Thế nhưng là, ngươi càng như vậy, ta Việt là không thể một người đào tẩu. Không phải liền là âm dương kiếm vương nha. Hai người chúng ta liên thủ, chưa hẳn không phải là đối thủ của chúng. Buồn cười. Trúc Hồng Anh trong lòng một hồi cảm động, lại sụ mặt, lạnh lùng quát, cố bắc huynh, ngươi quá cuồng vọng tự đại. Ngươi cho rằng ta là vì tốt cho ngươi mới vì ngươi đoạn hậu. Ngươi sai. Mười phân sai. Ta lưu lại, là bởi vì ngươi là cái phế vật. Một cái vướng hữu Ngươi lưu lại, càng làm cho ta vướng chân vướng tay. Ngươi lăn, cút ngay lập tức. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Trúc Hồng Anh nôn ngữ mười điểm cay nghiệt, cố bác khinh nhưng nhìn ra nàng trong ánh mắt lo lắng, lắc đầu nói, sư tỷ, Mặc kệ ngươi nói cái gì, cho dù là đánh ta, mang ta, ta cũng sẽ không đi. Ta muốn cùng ngươi sống vài chiến đấu. Ngươi. Trúc Hồng Anh nhất thời ngại lời, nổi giận mắng. Ta đã sớm biết ngươi đầu góc có bệnh, không nghĩ tới ngươi thật đúng là có bệnh. Ngươi muốn chết. Ta cũng không muốn chết. Xem như sư tỷ van cầu ngươi, ngươi đi nhanh đi. Qua tìm trưởng lão trở lại cứu ta. Trưởng lão. Cố bác huynh nhớ tới say như chết tần phòng, chậm rãi lắc đầu nói, trưởng lão sẽ không tới. Bất quá, không phải liền là âm dương yêu vương nha, chúng ta chưa chắc sẽ thua. Trúc Hồng Anh vô cùng ngạc nhiên, há to miệng, thậm chí ngay cả mắng cố Bắc huynh tâm tư cũng không có. "Tiểu nha đầu, ngươi tựa hồ có chút xem thường chúng ta nha." Buồn cười. "Tất nhiên ngươi muốn chết, vậy chúng ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên." Âm Dương Yêu Vương sắc mặt trầm dài âm trầm xuống, bỗng nhiên gào thét một tiếng, hóa thành một đen một trắng hai đạo kiếm ảnh, vòng qua Trúc Hồng Anh, từ hai bên trái phải tể công cố Bắc huynh. Âm Dương Yêu Vương vốn là một đôi âm dương kiếm tạo ra hai đạo kiếm hồn, trời sinh tâm ý tương thông, Liên thủ tề công cũng là không chê vào đâu được, cực kỳ bá đạo, đem cố bắc huynh sở hữu đường lui đều phá hỏng, muốn đem nàng một kiếm chẳng sát. Sư muội, Trúc Hồng Anh tay vung hồng liền, vội vàng chạy đến, muốn thay cố bắc huynh giải vây. tiểu nha đầu, người an phận một chút, đợi chút nữa lại thu thập ngươi. Âm dương yêu vương một người trong đó phất tay, liền có một đạo kiếm khí phi ra. keng, Trúc Hồng Anh sắc mặt đại biến, giơ kiếm chặn lại, nhất thời cảm giác cự lực đánh tới, thân thể giống như như diều đứt, dây bay ngược đến trong sơn thần miếu tiểu nha đầu ngươi nói khoác mà không biết ngượng muốn cùng chúng ta tranh phong buồn cười thật sự là quá buồn cười người không biết không sợ âm dương yêu vương trước mặt chỉ còn lại có cố bác huynh một người liên thanh cười quái dị hướng về nàng đánh tới cố bác huynh khuôn mặt bình tĩnh hai tay chặp lại thân thể hóa thành lưu ly phật quang tử trên thân tỏa ra đỉnh đầu có phật choáng hiện lên bắt bộ thiên long hư ảnh tại sau lưng thủ hộ cố bác huynh ánh mắt bình tĩnh dáng vẻ trang nghiêm giống như bồ tát hàng thế, không tha thứ bất luận kẻ nào khinh nhẫn. keng, một đen một trắng hai đạo kiếm quang rơi trên người cố bác huynh, lại phát ra kim thạch giao kích thanh âm. cố bác huynh không hề bị lay động, thần sắc như thường, ánh mắt bên trong mang theo vài phần thương hại. âm dương yêu vương lại là hư một tiếng, khoe miệng tràn ra một đạo máu tươi. chương 810 cố bác huynh kiếm. âm dương yêu vương đem hết toàn lực nhất kích, lại không có làm bị thương cố bác huynh mảy may, ngược lại bị nàng hộ thể kiếm khí phản chấn thổ huyết. Tình cảnh này, nhụt vừa mới từ trong phá miếu dễ dãi mà ra, trúc hồng anh tinh xảo tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chấn kinh chi sắc. Âm dương yêu vương một đạo kiếm khí, trúc hồng anh liền vô pháp tới, bị một kiếm đánh vào phá miếu. Cố bác huynh dựa vào cái gì liền chẳng sợ hãi, ngược lại là chiếm thượng phong. Trúc hồng anh vuốt vuốt đỏ lên con mắt, cảm giác cảnh tượng trước mắt rất lợi hại hoang đường, quả thực giống nằm động. Đặc biệt là cố bác huynh. Trúc hồng anh hai con ngươi nhìn chăm chú nàng lại đột nhiên cảm giác được nàng trở nên rất lợi hại lạ lẫm, không giống như là trong lòng mình người sư muội kia. Người là ai? Âm Dương Yêu Vương bị Cố Bắc huynh hộ thân kiếm khí bức lui, một nam một nữ khuôn mặt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Một đôi yêu vương cùng nhìn nhau, từ đối phương trong hai con người đều thấy nồng nặc trấn kinh. Âm Dương Yêu Vương ở trong kiếm ngục hành hành mấy trăm năm, giao đấu qua kiếm đạo cao thủ vô số kể. Đừng nói Cố Bắc huynh là một cái nho nhỏ kiếm tôn, liền xem như kiếm đạo lục trọng thiên kiếm đế cũng giả âm dương yêu vương liên thủ phía dưới cũng chưa chắc thất bại thế nhưng là âm dương yêu vương lại mặc danh kỳ diệu ở trước mặt cố bắc huynh thua một kiếm theo âm dương yêu vương một kiếm này thua rất quỷ dị cũng rất lợi hại hoan uổng. rất yếu kiếm pháp các ngươi thực sự là đại danh đỉnh đỉnh âm dương yêu vương cố bắc huynh nhìn thấy một đôi kiếm yêu bị chính mình đánh bay đôi mi thanh tú hơi nhíu hơi kinh ngạc ở cố bắc huynh thị giác bên trong âm dương yêu vương kiếm pháp mười điểm thấp kém thậm chí có thể nói là thủng trăm ngàn lỗ nếu không phải cố bắc huynh tâm giác dị dạng chỉ là phòng thủ cũng không thừa cơ phản kích mới vừa vừa đối mặt nàng thậm chí có thời cơ đem một đôi yêu vương chạm sát nghe được cố bắc huynh mà nói âm dương yêu vương khí gần chết ánh mắt lẫm liệt liên thủ sử dụng sát chiêu siêu một đen một trắng hai đạo kiếm khí phóng lên tận trời đem tầng mây xuyên phá hóa thành một đạo nối liền trời đất kiếm hình một thanh kiếm này còn như thực chất lại cũng không phải là chân chính kiếm mà là thuần túy kiếm ý biến thành Kiếm này thân kiếm bảy biện ra hai màu trắng đen, giống như Thái cực đồ đồng dạng, mang theo bất thế chi uy, hướng về cố bác huynh đỉnh đầu chém xuống. Hô! Cố bác huynh mái tóc đen dài ở trong kiếm phong của vũ, hai con ngươi nhìn chăm chú không trung đen trắng cự kiếm, ánh mắt chỗ sâu hiện ra nồng đậm chiến ý. T E R U I N C U A T U I N E T tốt. Cố bác huynh khẽ quát một tiếng, hai tay thả lên đỉnh đầu chậm rãi khép lại, quanh thân kim quang ngưng tụ ở trên thủ trường, hóa thành một chuôi trường kiếm màu vàng nóng. Anh. Đối mặt âm Dương yêu Vương trí cường một kiếm, Cố Bác Huynh không có nửa điểm ý sợ hãi, không lùi mà tiến tới, thả người một nhảy đến không trùng, chung quanh thân thể luyện hóa Phật Đà Kim thân, đưa nàng bảo hộ trong đó. Diệt, Cố Bác Huynh giống như một mai nghịch bắn kim sắc lưu tình, đón đen trắng cự kiếm kiếm phong đi. Một màn này, ở hắc sắc màn đêm làm nổi bật phía dưới, giống như một bộ tuyệt thế hòa tác. Điên, nàng thật là điên. Trúc Hồng Anh ngửa đầu nhìn chăm chú Cố Bác Huynh đông nhiên cảm giác mình rất lợi hại nhỏ bé cùng cố bắc huynh so sánh mình tựa như là con kiến hôi đồng dạng hèn mọn không có khả năng âm dương yêu vương nhìn thấy cố bắc huynh một kiếm này đều là quá sợ hãi keng một đạo kinh thiên động địa kiếm minh kim sắc kiếm quang giống như trường thương xuyên phá đen trắng cự kiếm bao phủ mà một thanh này đen trắng cự kiếm thì là hóa thành đầy trời nghiệp hỏa truy lạc tại trên mặt tuyết thật lâu không có dập tắt Trúc hồng anh lấy lại tinh thần lúc phát hiện âm dương yêu vương đã không thấy tăm hơi cố bác huynh đứng ở trong tuyết khuôn mặt bình tĩnh sư muội âm dương yêu vương đâu đã chết rồi sao trúc hồng anh đi lên trước thấp giọng hỏi sinh hoạt mấy trăm năm lao quái vật nào có dễ dàng chết như vậy xem xét tình thế không đúng liền chạy cố bác huynh nhíu mày nói sư tỷ chúng ta nhanh rời đi nơi này chúng nó nhất định là trở về viện binh trúc hồng anh lo lắng nói nhất định là qua viện binh nếu như cứu binh đến chúng ta làm sao bây giờ? coi như ngươi có thể thắng âm dương yêu vương cũng không thể là truy thiên quốc đối thủ. cố bác huynh cười nói, sư tỷ không cần lo lắng. ta mặc dù không phải đối thủ, nhưng là ở trước mặt công tử, truy thiên quốc lại tính là cái gì? công tử, trúc hồng anh ánh mắt nhìn qua cố bác huynh, gặp nàng nhấc lên công tử lúc, thần sắc rất là sùng bái. công tử là ai? cố bác huynh là cổ kiếm gia tộc truyền nhân, tự đề cao bản thân, vì sao đối với người này như thế sùng bái? Trúc Hồng Anh trong lòng mười điểm kinh ngạc. Hai nàng rất lợi hại mau rời đi sơn thần miếu. Các nàng cũng không chú ý tới, ở cách đó không xa trên núi nhỏ, một bóng người chính nhìn chăm chú lên hai người. Bác nghiêng khoảng thời gian này lớn lên rất nhiều, không có cô phụ kỳ vọng của ta. Người này rõ ràng là Tần Phong. Chỉ là một bầu rượu, Tần Phong làm sao có thể uống say. Tửu không say người người tự say. Cố bác khinh lúc rời đi, Tần Phong liền đã tỉnh lại, một mực cùng sau lưng nàng, trong bóng tối bảo hộ cố bác huynh chiến thắng âm dương yêu vương thần phong cũng không kỳ quái cố bác huynh sở hữu kiếm cốt chính là tuyệt thế vô song kiếm tu trọng yếu là cố bác huynh chiến thắng âm dương yêu vương về sau tâm tình y lý nguyên bình tĩnh cũng không xúc động kiếm cốt cố bác huynh chiến thắng không chỉ có là âm dương yêu vương càng là chính nàng. cố bác huynh mang theo chúc hồng anh đuổi tới vấn kiếm quan lúc thần phong ngồi ở đỏ ngầu dưới ánh trăng lặng lặng uống trà. công tử cố bác huynh nhìn thấy thần phong hai con ngươi lóe sáng như tinh liền lập tức hiểu được Tần Phong cũng không có say, đi lên trước, giới thiệu nói, vị này là Thái Thanh Điện Trúc Hồng Anh Trúc Sứ Tỷ. Là ngươi. Trúc Hồng Anh nhìn thấy Tần Phong chỉ là một cái tuổi cùng chính mình không kém là bao nhiêu người trẻ tuổi, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Ta nhớ ra rồi, ngươi là cái kia vạn kiếm kiếm tôn. Trúc Hồng Anh chợt nhớ tới cái gì, vỗ cái chán kinh ngạc nói. Tần Phong ở phượng tê quan thời gian không dài, nhưng là danh tiếng lại rất lớn. Trúc Hồng Anh chưa từng gặp qua Tần Phong, lại nghe qua tên của hắn biết rõ hắn chạm kiếm giật thần cùng luân hồi yêu đế sự tích. bất quá, tần phong trở thành phượng tê quan trưởng lao sự tình, thương tinh tử cũng không trắng trận tên dương, bình thường đệ tử cũng không biết rõ tình hình. trúc hồng anh cho rằng tần phong vẫn là phượng tê quan đệ tử, hơn nữa còn là chính mình sư đệ, nhất thời trong miệng nhỏ giọng thầm thì, cố sư muội, chúng ta bây giờ người đang ở hiểm cảnh, chỉ có tìm tới tông môn trưởng lão mới có thể thoát khốn. người dẫn ta tìm đến gặp hắn làm gì? hắn có mạnh hơn, cũng chỉ là một cái kiếm tôn. Tần Phong cười nhạt nói: Làm sao? Ta không giống trưởng lão sao? Chúc Hồng Anh khẽ giật mình, nói ra: Vạn Kiếm sư đệ, ngươi không muốn nói đùa ta? Ngươi không biết chúng ta gặp nhiều lớn phiền thoái. Nghe sư tỷ một lời khuyên, vẫn là đem trưởng lão mời đi ra, chúng ta thương nghị thật kỹ lưỡng đối sách. Nhìn thấy chúc Hồng Anh có chút xem thường Tần Phong, cố bác huynh vội vàng chen miệng nói: Trúc sư tỷ, ngươi có chỗ không biết? Công tử là phượng tê quan đường đường chính chính khách khanh trưởng lão. Trong tay ta một mai này trưởng lão lệnh bài liền là của hắn. Trúc Hồng Anh nhìn xem cố bắc huynh trong tay trưởng lão lệnh bài, không khỏi nhếch miệng. Không thể không nói, người ấn tượng đầu tiên là thâm căn cố đế. Trúc Hồng Anh nhận đúng tần phong kiếm đạo tu vi chỉ là kiếm tôn, coi như hắn là phượng tê quan khách khanh trưởng lão, cũng không có thực lực thay mình giải vây. mười 811, Phản Pháp Quy chân Phượng tê quan khách khanh trưởng lão cũng không nhiều. Có thể nói, có thể trở thành phượng tê quan trưởng lão, đều không là người bình thường vật. Nhưng là, cũng không phải là nói tất cả trưởng lão đều am hiểu kiếm pháp. Cũng có một chút khách khanh trưởng lão, là đối phượng tê quan có cống hiến trọng đại, hoặc là có đặc thù kỹ năng, nói thí dụ như lúc kiếm, cũng có khả năng được phá cách để bạt làm khách khanh trưởng lão. Theo Trúc Hồng Anh, Thần Phong hiển nhiên là cái sau. Tuy nói, Thần Phong có chạm sát kiếm giật thần cùng luân hồi yêu đế truyền thuyết. Nhưng là trận chiến ngày đó, trừ bỏ kiếm yêu bên ngoài, những người khác cũng không thấy tận mắt. Mấu chốt nhất là, Thần Phong thoạt nhìn tuổi còn rất trẻ. Tiểu, việt trần càng thơm, kiếm cũng là như thế. Tuổi trẻ kiếm tu, coi như kiếm pháp cay độc, nhưng là ở kiếm đạo tu vi cực lớn khoảng cách phía trước, lại cay kiếm pháp, cũng không dùng được. Tóm lại, Trúc Hồng Anh cũng không cho rằng, cái này thoạt nhìn hết sức bình thường người trẻ tuổi có thể giúp mình vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Sư tỷ, cố bác huynh muốn thuyết phục, đã thấy đến tần phong phất phất tay ngăn trở. Xích hồng sắc ánh trăng vậy ở trên thân tần phong, hán thản nhiên nói, có mấy con chuột cùng sau lưng các ngươi chạy vào tần phong vừa dứt lời tường viện bên ngoài liền truyền đến ồn ào tiếng bước chân ngoài cửa có người kêu gào thiểu nha đầu đừng lẩn trốn nữa vô dụng thanh âm này rõ ràng là âm dương yêu vương thanh âm chúc hồng anh nghe mà biến sắc tay phải chăm chú nắm lấy chuôi kiếm hàm răng kẽ cắn môi son chuẩn bị ra đi liều mạng sư tỷ giao cho công tử cố bác khuynh đi lên trước bắt lấy chúc hồng anh tay khe khe lắc đầu để cho nàng không nên vọng động hô chúc hồng anh nhìn chăm chú tần phong có chút đùa cợt nói ra vậy ta liền nhìn một chút bản lĩnh của hắn sau một khắc tần phong biến mất khỏi chỗ cũ tần phong biến mất như thế đột ngột giống như là một đạo ban đầu lẽ ra không nên tồn tại ảo ảnh thế nhưng là thời gian trong nháy mắt tần phong thân ảnh lại xuất hiện trong tay bưng một chén trà xanh phối hợp uống tần phong đột nhiên biến mất lại bỗng nhiên xuất hiện chỉ là trong nháy mắt sự tình chúc hồng anh còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt thế nhưng là ngay lúc này Tường viện bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Những cái này tiếng kêu thảm thiết cũng chỉ kéo dài ngắn ngủi trong nháy mắt, liền lại cũng không có âm thanh, hóa thành một phiến vạn vật câu tĩnh. Từ âm ỉ đến yên tĩnh, thay đổi như thế đột ngột, lộ ra mười điểm quỷ dị. Trúc Hồng Anh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngạc nhiên, không biết xảy ra chuyện gì. Cố Bác Huynh cũng rất khiếp sợ, bất quá nàng rất nhanh phản ứng lại, đối Tần Phong chắp tay chúc mừng nói: Chúc mừng công tử, chúc mừng công tử. Công tử Tu Vi lại tinh tiến. Ân tần phong khẽ bước cảm cười nhạt một tiếng từ khi tần phong đến tòa này thành trấn thành lập vấn kiếm quán về sau liền không có hảo hảo tu luyện qua mỗi ngày đều là dạy bảo những kiếm đồng kia tu luyện cũng là nông cạn nhất nhập môn kiếm pháp cố bác huynh tâm lý rất kỳ quái cảm thấy tần phong tiếp tục như vậy rất có thể sẽ như vậy phí thời gian thế nhưng là trên thực tế tần phong kiếm pháp không chỉ không có lôi bước ngược lại tinh tiến không ít tu vi đã đến kiếm đạo ngũ trọng thiên đình phong chạm đến kiếm đế ngưỡ cửa vạn kiếm quy tông về sau chính là vạn kiếm quy nhất trí cao cảnh giới. Tần Phong đang chỉ điểm kiếm đồng trong quá trình tu luyện, lĩnh ngộ được vạn kiếm quy nhất, kỳ thực cũng là hóa vạn kiếm làm một kiếm, cũng chính là cái gọi là phản pháp quy chân vô thượng cảnh giới. Tần Phong thoạt nhìn càng bình thường, trong ánh mắt phong mang cũng bị che giấu. Trên thực tế, hắn kiếm càng thêm sắc bén, khoảng cách thành tựu kiếm đế cũng không xa xôi. Tần Phong ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc, đã đến lúc tờ mở sáng, đối cố Bắc huynh nói, trời đã nhanh sáng rồi, qua đem bên ngoài thu thập một chút không muốn hủ đến tiểu hải tử tuân mệnh cố bác huynh quay người vội vàng rời đi trúc hồng anh trên mặt dị sắc càng đậm thật sâu nhìn tần phong một cái không hiểu hắn trong hồ lô muốn làm cái gì truy thiên cốc kiếm yêu liền mai phục tại ngoài cửa bây giờ không có âm thanh có thể là mai phục đứng lên cố bác huynh cứ như vậy xâm nhập qua chẳng phải là tự chui đầu vào lưới trúc hồng anh lo lắng cố bác huynh vội vàng cùng ở sau lưng nàng đi ra vấn kiếm quán kẹt kẹt lúc tờ mờ sáng đường phố yên tĩnh Cố bác khuynh mở ra đại môn, liền nhìn thấy mười mấy bộ thi thể phơi thây đầu đường. A, là âm dương yêu vương. Trúc Hồng Anh đổi tới, nhận ra trong đó hai bộ thi thể chính là âm dương yêu vương, không khỏi lên tiếng kinh hô. Ba ngoại trừ âm dương yêu vương bên ngoài, những người khác là truy thiên quốc kiếm yêu. Trong đó có ba tên kiếm yêu hung danh cảng ở trên âm dương yêu vương, bây giờ cũng là bị người một kiếm đeo đầu, chết toan chết uổng. Chẳng lẽ, Trúc Hồng Anh tay che đậy môi son. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chấn kinh chi sắc. Giờ phút này trúc hồng anh mới phản ứng được, chẳng lẽ tần phong mới vừa vừa biến mất trong nháy mắt, nhưng thật ra là đến ngoài viện đem những cái này kiếm yêu toàn bộ chạm sát. Thế nhưng là, điều này sao có thể? Âm dương yêu vương các loại mấy tên yêu vương cũng là hung danh hiển hách hạng người, cũng không phải đợi làm thịt cứu non, làm sao sẽ bị tần phong dễ dàng như thế liền chạm sát? Nhưng sự thật bày ở trước mắt, kiếm yêu nhóm tất cả đều chết hết. Nếu không phải tần phong làm là ai giết bọn hắn chúc hồng anh hoàn toàn mần ra nàng cho rằng vô pháp chạy trốn khốn cục tần phong chỉ là hơi hợt liền đem địch nhân toàn bộ chạm sát cái này là kinh khủng bực nào kiếm pháp cái này là bực nào kinh người tu vi sư tỷ đừng lo lắng đợi lát nữa kiếm đồng nhóm liền muốn đi qua là công tử chúc mừng tân xuân không nên để cho những thi thể này hù đến tiểu hải tử cố bác khuynh một người xử lý thi thể bận không qua nổi nhìn thấy chúc hồng anh ngốc ngây tại chỗ để cho nàng hỗ trợ Chúc Hồng Anh như ở trong ngộng mới tỉnh, rút ra hồng liên kiếm, trên thân kiếm toát ra hỏa diễm, đem kiếm yêu thi thể đốt cháy. Cố Bác Huynh cười nói, sư tỷ kiếm xử lý thi thể ngược lại là thuận tiện. Chúc Hồng Anh đem thi thể đốt thành cho bụi, cố Bác Huynh lấy ra đại tàu đem, đem những cái này cho tàn quét vào pháo cối giấy trong đống, lại bưng tới thanh thủy cọ rửa mặt đất. Hai thiếu nữ vẫn bận đến trời sáng, kiếm đồng nhóm ở đại nhân cùng đi, cầm lễ vật đến vấn kiếm quán hướng Tần Phong chúc mừng Tân Xuân tạ tần sư chỉ điểm con tạ kiếm pháp lý đồ tể cầm hai cân thịt heo đặt ở tần phong trên mặt bàn Thần sư kiếm pháp ở thập lý tám thôn đều có tên quán rượu lao tử thì là mang hai ấm hoàng cửu ha ha nhận được đám láng giềng chiếu cố tần phong chắp tay nụ cười chất phác thoạt nhìn mười điểm bình thường Trúc hồng anh đứng ở một bên nhìn xem mười điểm mê hoặc tần phong thoạt nhìn thật rất lợi hại phổ thông giống như là ở nông thôn thụ kiếm tiên sinh ai có thể nghĩ tới Như thế bình thường một người, ở không lâu trước đó, trong chấp mắt công phu liền chém giết truy thiên cốc chúng kiếm yêu. Thần Phong cầm giữ có như thế tuyệt thế kiếm pháp, vì sao không dương danh lập vạn, mà là phải giấu ở cái này cái thâm sơn cùng cốc địa phương, dạy bảo tiểu hài tử luyện kiếm. Đám láng giềng, cảm ơn mọi người lễ vật. Ta gần nhất chuẩn bị đi ra ngoài đi xa, có thể muốn một đoạn thời gian mới có thể trở về. Kiếm quan tạm thời đóng cửa. Thần Phong vừa cười vừa nói. Thần sư muốn đi xa A. Ai? Nhà ta tiểu tử kia, vừa mới sở lấy một điểm môn đạo, chỉ sợ về sau không gặp được tần sư dạng này danh sư A bất quá, đã tần sư có việc, cái này cũng không có cách nào. Đám láng giềng trên mặt đều lộ ra vẻ tức hận, cùng tần phong khách sáo một phen, lúc này mới mang theo kiếm đồng nhóm rời đi. Tất cả mọi người rời đi, tần phong mặt hiện lên ra vẻ ngưng trọng, ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn qua Trúc Hồng Anh nói, nói một chút đi, gặp được phiền phái gì? Vì sao ngươi sẽ chọc cho truy thiên cốc kiếm yêu? Chương Côn luôn ngọc nát, phượng tê ngô đồng. Vạn kiếm. trưởng lão, Đệ tử Thái Thanh Điện Trúc Hồng Anh, bái kiến vạn kiếm trưởng lão. Trúc Hồng Anh lúc này mới vững tin Tần Phong đúng là phượng tê quan khách khanh trưởng lão, vội vàng hướng hắn hành đệ tử lễ. Không cần đa lễ. Nói đi, các ngươi gặp được phiền toái gì? Tần Phong phất phất tay, ra hiệu Trúc Hồng Anh đứng lên. Thực không giam dâu dếm, ba điện thi đấu về sau, chúng ta xếp hạng thứ 10 đệ tử thu hoạch được một cái đại kỳ ngộ có thể tiến vào một cái hoang phế nhiều năm bí cảnh. Cái này dù sao được xưng là côn lôn. Trúc Hồng Anh suy tư một trận, trầm giọng nói. Bí cảnh côn lôn. Tần Phong Nhữ mày, nói, vậy các ngươi tại sao không đi thăm dò bí cảnh, ngược lại ngàn dặm xa xôi chạy đến kiếm quốc. Trúc Hồng Anh khuôn mặt cười lộ ra vẻ cười khổ, nói, bởi vì côn lôn bí cảnh cửa vào, cũng không tại ngô đồng sơn, mà chính là ở phía xa kiếm quốc hoang sơn láo lâm trong Tông môn nhận được tin tức, Côn Lôn bí cảnh cửa vào gần nhất liền sẽ mở ra, bởi vậy chúng ta mười người liền lặng lẽ chui vào Kiếm Quốc, chuẩn bị tiến vào Côn Lôn thử thời vận, xem có thể hay không thu hoạch được cái gì đại cơ duyên. Nơi nào nghĩ đến? Chúng ta vừa tới Côn Lôn lối vào liền gặp được Truy Thiên Cốc Kiếm yêu, bọn họ đem những sư huynh đệ khác đều bắt, chỉ có ta may mắn trốn thoát. Trúc Hồng Anh thần sắc có chút sốt ruột, ở trước mặt Tần Phong quỳ xuống, nói: Vạn Kiếm trưởng lão, ngươi kiếm pháp thông thiên, cầu ngươi đi cứu cứu bọn họ muốn ta cứu người tần phong trầm mặc chốc lát chậm rãi lắc đầu nói ra ta chọc tới một cái khó giải quyết địch nhân mới chỉ có thể ẩn ở lại đây ta xuất thủ cứu ngươi đã bại lộ thân phận nơi đây đã không thể ở lâu ta tuyệt không có khả năng bước lên nguy hiểm tính mạng đi cứu đệ tử khác hơn nữa truy thiên cốc dù sao cũng là yêu tộc thập đại tông môn lấy sức một mình ta làm sao có thể chống lại theo ta thấy ngươi chính là rời đi phượng tê quan đem việc này nói cho con chủ nhường hắn quyết đoán đi Trúc Hồng Anh nhất thời ngẩn ra, thật không thể tin nhìn qua Tần Phong. Một lát sau Bi Thích nói: Vạn Kiếm trưởng lão, nơi đây khoảng cách Phượng Tê Quan có ngàn dặm xa, coi như trên đường không có người bao vây chặn đánh, ta ít nhất cũng phải một tháng thời gian mới có thể trở về qua. Vừa đi vừa về Nhi, chính là hai ba tháng. Đến lúc đó, những sư huynh đệ kia nhất định sẽ bi thảm độc thủ, cứu người sự tình vô cùng khẩn cấp, còn mời trưởng lão không nên từ chối. Nể mặt đồng tông. Đồng tông. Tần Phong cười lạnh, nói một quả này trưởng lão lệnh bài là thương tinh tử quả thực là nhét cho ta. bất quá là một cái khách khanh trưởng lão, ta căn bản liền không có thèm. bác nghiêng đưa sư tỷ của ngươi rời đi. nếu như là lại trễ, nàng muốn đi đều đi không được. công tử, cố bác huynh còn muốn khuyên một phen, nhưng là bị tần phong trừng mắt liếc, dọa đến liền lời cũng không dám nói, liền tranh thủ trúc hồng anh đẩy ra kiếm quán. cố sư muội, vạn kiếm trưởng lão tại sao như vậy? hắn dù sao cũng là tông môn trưởng lão làm sao như thế tham sống sợ chết chỉ đoán chừng bản thân sinh tử an nguy đem đệ tử tính mạng chí chi không để ý trúc hồng anh mười điểm tức giận ở trong sân lớn tiếng cở trách tần phong sư tỷ ngươi không nên nói như vậy công tử công tử là người tốt ngươi chớ quên nếu như không phải hắn xuất thủ tương trợ ngươi đã chết cố bác huynh liền vội vàng che trúc hồng anh miệng để cho nàng nói nhỏ thôi cái này trúc hồng anh nhất thời không biết nói cái gì cho phải tính toán sư muội ngươi khá bảo trọng chúc hồng anh giận dữ quay đầu rời đi kiếm quán ai cố bác khuynh nhìn qua chúc hồng anh bóng lưng cũng không biết làm sao thuyết phục nàng chỉ có thể thấp giọng nói sư tỷ bảo trọng chúc hồng anh đi xa cố bác khuynh tâm tình lại thật lâu vô pháp bình tĩnh dưới cái nhìn của nàng tần phong một lần này mượn công làm tư quá không đúng bị người mười điểm nén giận tần phong vì tránh né thanh sơn kiếm thánh cùng truy thiên cốc đối bắt trốn ở chỗ này mở quán giáo đồ thì cũng thôi đi Tần Phong vậy mà trơ mắt nhìn xem phượng tê quan đệ tử rơi vào hiểm cảnh, lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Tần Phong đã từng nói qua, tập kiếm giả, làm vượt mọi trông gai, cùng nghe tránh, không bằng tranh phong. Cố bác huynh rất lợi hại ưa thích câu nói này, cũng đem cái này câu nói xem như bản thân nhân sinh chuẩn tắc. Thế nhưng là, Tần Phong hành động, lại cùng câu nói này đi ngược lại. Không được, ta muốn đi cùng công tử nói chuyện. Cố bác huynh mới vừa đặt xuống quyết tâm, chuẩn bị đi tìm Tần Phong, liền thấy hắn đã cầm kiếm đi tới quấn bọc hành lý, một bộ muốn đi xa bộ dáng. công tử, người đây là? cố bác huynh hỏi thăm. buổi sáng, tần phong nói cho láng giềng, chính mình muốn đi thật xa, không hề kiếm đồng nhóm luyện kiếm. cố bác huynh nguyên lai tưởng rằng đây là tần phong từ chối ngữ điệu, không nghĩ tới hắn thật muốn đi thật xa. cái gọi là đi xa, chẳng lẽ là sợ truy thiên cốc muốn đi tránh nạn? cố bác huynh trong lòng đối tần phong càng thêm bất mãn, cho là hắn là sợ truy thiên cốc cùng thanh sơn kiếm thánh. tần phong cười nhạt một tiếng. Đối cố bác huynh nói, bác nghiêng, ngươi đi thu thập hành trang, nếu như trễ, khả năng liền không giữ được. Công tử, không đổi kịp cái gì. Cố bác huynh nhỏ giọng thầm thì, đương nhiên là ngươi cái kia trúc sư tỷ A lấy cá tính của nàng, ngươi cho rằng nàng sẽ trốn về phượng tê quan cầu viện quân. Tần phong thản nhiên nói, nàng tất nhiên là lẻ loi một mình, cô luôn, mạo hiểm đi cứu sư huynh đệ. Cố bác huynh khẽ giật mình, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nói ra, công tử xem người nhìn thật chuẩn nàng chính là cái này tính tình nhất định sẽ về đi cứu người công tử ý của ngươi là chúng ta cùng sau lưng nàng bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu tìm cơ hội cứu người cứu người bất quá là tiện tay mà thôi mấu chốt là côn lôn tần phong thần sắc có chút ngưng trọng nói ra đang hỏi kiếm quán khoảng thời gian này ta không ánh sáng chỉ đạo kiếm đồng còn siêu tập một chút liên quan tới kiếm quốc truyền văn kiếm quốc một tòa thâm sơn bên trong nghe nói cất giấu một cái tên là côn lôn bí cảnh côn lôn ngọc nát Phượng tên nô đồng. Ta hoài nghi, ta muốn tìm nô đồng mục, liền giấu ở Côn Lôn Bí Cảnh Trong. A, Cố bác huynh kinh hô một tiếng, rất nhanh liền hiểu. Khó trách Trúc Hồng Anh cùng mười tên đệ tử, vừa mới đến Côn Lôn cửa vào, liền bị Truy Thiên Cốc Kiếm Yêu bắt lấy. Nguyên lai, nô đồng mục liền ở Côn Lôn Bí Cảnh Trong. Truy Thiên Cốc Kiếm Yêu, chờ đợi không phải Trúc Hồng Anh bọn họ, mà chính là Tần Phong. Công tử, sẽ không như thế khéo léo đi. Cố bác huynh hỏi thăm Nếu như ngô đồng mục thật ở côn lôn bí cảnh trong, chẳng phải là nói, thanh sơn kiếm thánh cũng ở đó. Chúng ta đi cứu người, có thể hay không rất nguy hiểm. Chính là bởi vì nguy hiểm, ta mới để cho Trúc Hồng Anh đi trước một bước. Chúng ta lặng lẽ theo ở phía sau. Nếu như côn lôn bí cảnh trong thật sự có ngô đồng mục, liền xem như long đàm hổ huyệt, ta tần phong cũng phải xông vào một lần. Tần phong trên thân sinh ra vô tận hào khí, giống như một chuôi rửa sạch duyên hoa, quang mang trói mắt thần kiếm hoành không xuất thế. Công tử. Là ta trách oan ngươi. Ngươi vẫn là trôi kia kiếm. Cố bác huynh nước mắt tràn mi mà ra. Đây mới là nàng nhận biết Tần Phong, nàng nội tâm sùng bái nhất người. Đại niên lần đầu tiên. Tần Phong mang theo cố bác huynh rời đi vấn kiếm quán, đi vào phương xa Thanh Sơn. chương 813, ta nếu vào cuộc, long trời lỡ đất. Tần Phong cùng cố bác huynh xa xa cùng sau lưng chúc hồng anh, đi tới một mảnh bạch tuyết bao trùm sơn mạch bên trong. Quả nhiên không ra Tần Phong sở liệu. Trúc Hồng Anh cũng không có lựa chọn phượng tê quan báo tin, mà chính là lẻ loi một mình cô lôn, muốn tùy thời nghị cách cứu viện bị truy thiên cốc kiếm yêu bắt được đồng môn sư huynh đệ. Lấy chúc Hồng Anh kiếm tôn cảnh tu vi, cùng nói là cứu người, còn không bằng nói là tự chui đầu vào lưới. Nàng mới vừa tiến vào sân mạch, liền chúng phải truy thiên cốc kiếm yêu mai phục, bị bắt, giải vào nhà giam. Trúc Hồng Anh bị bắt, tần phong nhìn ở trong mắt, nhưng lại chưa xuất thủ cứu rút, mà chính là khoanh tay đứng nhìn, trơ mắt nhìn xem chúc Hồng Anh bị kiếm yêu bắt đi thần tình lạnh nhạt một chút cũng không kinh hoàng công tử người sao không cứu sư tỷ chẳng lẽ là muốn tìm hiểu nguồn gốc đem phượng tê quan đệ tử cùng một chỗ cứu ra cố bác huynh kinh ngạc nói ta lúc nào nói muốn đi cứu phượng tê quan đệ tử tần phong cười nhạt một tiếng ánh mắt bên trong lại nhiều hơn mấy phần lạnh ý a vậy công tử đã không vì cứu người tại sao phải đổi tới cô lôn cố bác huynh càng không rõ tần phong y gì nguyên lại cười chỉ là nụ cười có chút băng lãnh nói ra ta tới, chỉ là muốn nhìn, rốt cuộc là người nào đang tính tính ta. Tính kế. Cố bác huynh vẻ mặt mờ mịt, không biết Tần Phong cớ gì nói ra lời ấy. Bác nghiêng, ngươi chính là quá non nớt. Nhớ kỹ một câu, so kiếm càng làm người đau đớn, là nhân tâm. Tần Phong chậm rãi nói ra, ngươi chẳng lẽ không cho rằng, Chúc Hồng Anh bọn họ mười tên đệ tử bị truy thiên cấp bát, mười điểm kỳ quặc. Công tử. Ta cũng cảm giác được có chút không đúng. Thế nhưng là, đến cùng cái gì không đúng? ta lại nghĩ mãi mà không rõ. Cố Bác huynh thành thành thật thật nói ra, nàng con nhỏ tuổi, chỉ hiểu kiếm, đối nhân tâm biết giải rác, Chỗ không đúng có ba điểm." Tần Phong nói ra, "Đệ nhất, Cô Lon bí cảnh khoảng cách Phượng Tê quan xa xôi như thế, vì sao tông môn hội an bài đệ tử tiến vào Cô lôn? Cái này Cố Bác huynh cũng trả lời không được, suy nghĩ kỹ một chút, cử động lần này quả thật có chút cổ quái. "Đệ nhị, chúng hồng anh cùng 10 tên đệ tử, là ba điện thi đấu 10 hạng đầu." là phượng tê quan thế hệ trẻ tuổi trong nổi bật nhất đệ tử đại biểu cho phượng tê quan tương lai trọng yếu như vậy mười người tại sao là riêng phần mình độc thân chui vào kiếm quốc tìm kiếm côn lôn lại không có an bài trưởng lao bảo hộ thần phong tiếp tục nói ba cái này cố bắc huynh trong lòng cảm giác nặng nề nhất thời ngạc nhiên theo lý mà nói tông môn xác thực hẳn là phái người bảo hộ chúc hồng anh đám người nhượng chính bọn hắn qua đến tìm kiếm côn lôn xác thực quá qua loa phượng tê quan đem đệ tử hạch tâm xem là cỏ rác Việc này không liên quan gì đến ta, ta cũng lười đi nghĩ, dịch hồng trần rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Thế nhưng là, chúng ta ở lại tiểu trấn khoảng cách nơi đây nói ít cũng có trăm dặm xa, chúc hồng anh ở âm dương yêu vương đuổi giết dưới, rốt cuộc là làm sao chạy trốn tới vấn kiếm quán phụ cận, còn phát ra cầu cứu tín hiệu. Thần Phong tiếp tục lạnh giọng nói ra. Thần Phong đưa ra ba cái vấn đề, cố bác Khuynh một cái đều trả lời không được. Nàng cẩn thận nghĩ một hồi, cũng cảm giác được hàn ý trải rộng toàn thân. Mùa đông khắc nghiệt núi hoang tuyết nguyên lăng liệt hàn phong cùng cố bắc huynh lạnh như băng tâm tướng so đều lộ ra có mấy phần ấm áp công tử rốt cuộc là người nào đang tính tính ngươi chẳng lẽ là thanh sơn kiếm thánh cố bác huynh hỏi thăm thanh sơn kiếm thánh có lẽ đi tần phong chậm rãi lắc đầu thế nhưng là thanh sơn kiếm thánh không có khả năng biết rõ ta ẩn cư đang hỏi kiếm quán bằng không hắn đã sớm nhịn không được nhượng truy thiên cốc kiếm yêu đến truy sát ta biết rõ ta hành tung người cũng là tính kế ta người. Tần Phong củng cố Bắc huynh đến Kiếm Quốc về sau, liền lập tức bắt đầu ẩn cư, hành tung thành mê. Thanh Sơn Kiếm Thánh, Kiếm Quốc Hoàng tộc, Truy Thiên Cốc đều không biết Tần Phong hành tung. Nhưng là Tần Phong biết rõ, có người nhất định biết mình hành tung. Tần Phong am hiểu đúc kiếm, liếc mắt liền nhìn ra đến, Phượng Tê quan khách khanh trưởng lão lệnh, không phải thông thường lệnh bài, trong đó giấu dếm một chút kiếm trận. Những cái này kiếm trận 10 điểm ẩn nấp, cũng vô pháp công kích đả thương địch thủ lại chu kỳ tính truyền lại ra một chút kiếm ý để những người khác sở hữu trưởng lão lệnh người cảm ứng được nói đơn giản trưởng lão lệnh bài có chức năng xác định vị trí bại lộ tần phong hành tung trên thực tế làm tần phong đáp ứng trở thành khách khanh trưởng lão cầm tới lệnh bài trong nháy mắt hắn liền đã người trong cuộc tần phong chính là phát hiện điểm này mới chọn tạm thời ẩn cư khai quán thủ đồ lĩnh ngộ phản phát quy chân kiếm đạo chân ý đồng thời cũng là lấy bất biến ứng và biến nhìn xem tình thế hội phát triển như thế nào bất quá Hậu trường người kia hiển nhiên không có ý định nhượng Tần Phong tiêu giao xung dưới, nhất định phải Tần Phong thành vì con cờ của hắn. Lần nữa thiết kế, dẫn hắn vào cuộc, để cho ta làm quân cơ sao? Tần Phong ngửa đầu nhìn lên bầu trời, đồng tử hơi co lại, thấp giọng nói: Ta nếu vào cuộc, thiên phiên địa phúc, bác nghiêng. Tần Phong đưa cho cố bác huynh một cái hồng sắc cẩm nang, cười nói: Ngươi mở mịt, không biết làm sao lúc, liền sẽ cẩm nang mở ra, bên trong có phương pháp phá cuộc. Cố bác huynh thủ hạ Cẩm nang ran xuống tò mò trong lòng, cũng không có đem hắn mở ra. Sơn mạch chốt sâu, một cái vắng vẻ trong sơn ao bám lấy mấy cái lều vải. Bên ngoài lều không chỉ có Truy Thiên Cốc kiếm yêu trông coi, còn có một chi kiếm quốc tinh binh đóng quân. Trúc Hồng Anh bị trói go, bị kiếm yêu đẩy vào trong lều vải, chặt chẽ trong chừng. A! Chỉ trong chốc lát, trong lều vải liền truyền đến Trúc Hồng Anh gào thảm thanh âm. Âm Dương yêu vương cùng mấy tên yêu vương dẫn người đuổi bắt Trúc Hồng Anh, lại vừa đi vô tung. Côn Lôn yêu đế giận tí mặt, Hạ lệnh muốn đem việc này tra rõ. Trúc Hồng Anh mới vừa bị bắt trở lại, lập tức liền bị nghiêm hình bức cung, tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trong sơn cốc quanh quần. Sơn cốc bên kia trong sơn động, cất giấu một đám người mặc áo trắng che mặt kiếm tu. Một tên kiếm tu ở động khẩu nghe vang vọng tiếng kêu thảm thiết, những mày, vội vàng đến sơn động chỗ sâu, đem mặt nạ lấy xuống, rõ ràng là thương tinh tử. Quan chủ, thương tinh tử đối bên cạnh đống lửa một người không mình hành lễ, nói chúng ta thật không xuất thủ nghị cách cứu viện những đệ tử kia sao ta nghe chúc hồng anh nha đầu kia gọi rất lợi hại thảm hội sẽ không xảy ra chuyện bên cạnh đống lửa nam tử chính là phượng tê quan quan chủ dịch hồng trần không chỉ là dịch hồng trần bên người hắn mây tên láo giả cũng là phượng tê quan trưởng lão còn có mặt khác hai điện phó quan chủ cũng đều tới có thể nói phượng tê quan lần này là dốc toàn bộ lực lượng nhìn thấy thương tinh tử như thế kinh hoàng dịch hồng trần cầm trong tay cành khô chọn lấy đống lửa trước mặt cười nói thương tinh sư đệ ngươi không cần khẩn trương hồng anh gọi việc thảm chúng ta kế hoạch lại càng thành công các loại vạn kiếm kiếm tôn nhịn không được giết vào doanh địa cứu người làm đục nước chúng ta liền thừa cơ đột phá truy thiên cốc phong tỏa cùng một chỗ tiến vào côn lôn chờ đến côn lôn hết thể đều dễ nói thế nhưng là vạn kiếm hắn hội cứu người sao hơn nữa coi như hắn thật đi cứu trúc hồng anh lấy hắn thực lực khiêu chiến toàn bộ truy thiên cốc coi như kiếm của hắn pháp lợi hại hơn nữa cũng chưa hẳn là đối thủ a quan chủ kế sách của ngươi có thể hay không quá độc ác thương tinh tử không đành lòng nói vô độc bất trợ phu dịch hồng trần trong ánh mắt lóe lên một đạo lệ mang nói lúc đầu kế hoạch của ta không chê vào đâu được tất cả an bài thỏa đáng chúng ta liền chui vào kiếm quốc vào côn lôn ai biết vạn kiếm kiếm tôn nửa đường giết ra đã quấy dày thanh sơn kiếm thánh đã thảo kinh xả bây giờ truy thiên quốc cùng kiếm quốc tinh nhuệ quân đội liền canh giữ ở côn lôn cửa vào Mắt thấy côn lôn liền muốn, ta không qua dẫn vạn kiếm kiếm tôn cái này kẻ khởi sướng qua phá cục, chẳng lẽ chúng ta muốn liều chết phá cục. Cái này thương tinh tử á khẩu không trả lời được. Tiêu giao tử đứng ra hòa giải, nói ra, thương tinh tử, bị cầm tù mười người, liền không có ngươi thượng thanh điện đệ tử. Chúc Hồng Anh cũng là ta điện hạ đệ tử, ta còn không gấp, ngươi vì sao lo lắng. Vào côn lôn, chính là phượng tê quan đã sớm định xong đại kế, há có thể vì, vì một số nhi nữ tư tình trô sửa đổi. Quan chủ mưu trí tuyệt luân, tính toán không bỏ sót, ngươi chỉ cần tình yên tinh trở, các loại vạn kiếm kiếm tôn vào cuộc, tất cả liền giải quyết dễ dàng. Các trưởng lao khác cũng là lên tiếng phụ họa, cho rằng thương tinh tử quá mức lòng dạ đàn bà. Ai ở một mảnh tiếng chỉ trích trong, thương tinh tử thế đơn lực bạc, chỉ có thể ngồi ở bên cạnh đống lửa, im lìm không một tiếng. Chương 814, Kiếm khí biến hóa. Trong liều vải, cô lôn yêu đế người khoác áo lông áo choảng, đục ngầu hai mắt nhìn chăm chú lúc sáng lúc tối lửa than. Tĩnh tĩnh nghe một tên truy thiên cốc trưởng lao báo cáo khảo tra trúc hồng anh kết quả. Trúc hồng anh dù sao chỉ là một thiếu nữ, chỗ nào được chứng kiến truy thiên cốc khủng bố hình phạt? Hơn nữa trúc hồng anh oán hận tần phong, cho là hắn tham sống sợ chết. Bởi vậy trúc hồng anh cũng không có ăn quá nhiều đau khổ, liền sẽ tần phong ẩn cư đang hỏi kiếm quán, cùng hắn chạm sát âm dương yêu vương sự tình tất cả đều nói hết. Lại là cái kia vạn kiếm kiếm tôn sao? Côn lôn yêu đế sắc mặt âm trầm, hung hăng cắn răng. Tần phong giết luân hồi yêu đế côn lôn yêu đế đối với hắn hận thấu xương một mực ở tìm kiếm hắn tung tích ba lần này tần phong lại giết âm dương yêu vương ở bên trong bốn tên yêu vương công nhiên khiêu khích truy thiên cốc tôn nghiêm côn lôn yêu đế hai mắt lấp lóe ánh sáng đỏ thám hận không thể đem tần phong chém thành muôn mảnh cốc chủ ta nguyện dẫn người san bằng vấn kiếm quán chu sát kẻ này vì đệ tử đã chết báo thủ một tên yêu vương cảnh cường giả tiến lên chắp tay nói không cần côn lôn yêu đế ánh mắt lấp lóe bỗng nhiên nở nụ cười nói ra Dịch hồng trần A, dịch hồng trần. Nguyên lai like ngươi trong hổ lô bán chính là thuốc này. Tất nhiên ngươi cầm vạn kiếm kiếm tôn tính mạng để đổi. Không phải liền là côn lôn nha. Ta để cho các ngươi phượng tê quan đi vào lại như thế nào. Côn lôn yêu đế đối dịch hồng trần hiểu rất rõ. Dịch hồng trần, kiếm trong tay tên là quần quận hồng trần, cái thế vô song. Thế nhưng là, dịch hồng trần cũng không phải là lấy kiếm pháp nổi tiếng kiếm ngục, mà chính là lấy hắn mưu trí kinh thiên động địa truy thiên cốc thực lực viễn siêu phượng tê quan thế nhưng là côn lôn yêu đế nhưng vẫn ngừng nhịn, không nguyện cùng dịch hồng trần là địch liền là bởi vì người này mưu trí siêu quẩn nhìn không thấu côn lôn yêu đế sinh hoạt mấy ngàn năm đa mưu túc trí cũng không phải tầm thường nhân vật rất nhanh liền biết dịch hồng trần đây là mời tần phong vào cuộc cầm tính mạng của hắn, đem đổi lấy phượng tê quan tiến vào côn lôn tiêu liền côn lôn yêu đế cũng ở trong lòng cảm khái dịch hồng trần kế này ngon độc vạn kiếm kiếm tôn đã từng là phượng tê quan đệ tử bây giờ lại là phượng tê quan khách khanh trưởng lão vì vào côn lôn dịch hồng trần không chút do dự thậm chí hy sinh vạn kiếm kiếm tôn tính mạng kiêu hùng côn lôn yêu đế đối dịch hồng trần đánh giá rất cao kiếm ngục gió dục mây vẩn đều sẽ nên đón một trận loạn thế một khi loạn thế tiến đến lấy dịch hồng trần thủ đoạn chắc chắn buộc lộ tài năng phượng tê quan dưới sự hướng dẫn của hắn rất lợi hại có thể trở thành nhân tộc đệ nhất đại tông môn bà sát trưởng lão côn lôn yêu đế nhìn qua người trưởng lão kia lời nói thấm thiế ra lệnh truyền mệnh lệnh của ta từ côn lôn cửa vào bên kia điều hai đội tinh binh tới trông coi phượng tê quan mười tên đệ tử một khi có người nghĩ cách cứu viện giết không tha a bà sát trưởng lão biểu tình vẻ ngạc nhiên côn lôn bí cảnh cực kỳ trọng yếu truy thiên cốc mới có thể phái trọng binh trông coi cốc chủ lại tránh nặng tim nhẹ thả ra cửa vào ngược lại trông coi mười tên kiếm tôn cảnh giới đệ tử cổ quái như vậy quyết đoán bà sát trưởng lão nghĩ mãi mà không rõ nhưng là hắn cũng không dám hỏi nhiều, lập tức lĩnh mệnh qua. màn đêm đến thời điểm, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở doanh địa phía trước. hắn thân thể xuyên một thân hồng y rìa ở bên ngông tuyết nguyên trong giống như một mai nhảy nhót hỏa diễm. hắn chỉ có một người, một mình đứng ở doanh địa phía trước, ánh mắt nhìn chăm chú bên trong kiếm yêu, trên mặt mang nụ cười. người đến, tự nhiên là Tần Phong. Cố Bác Khinh ở phía xa nhìn xem Tần Phong tịch mịch cô đơn bóng lưng, không khỏi lệ nóng doanh trọng. mặc kệ Tần Phong nói thế nào nhưng là hắn cuối cùng vẫn lựa chọn đứng dậy. Cố Bác Huynh cũng muốn hầu ở Tần Phong một bên, cùng hắn kể vai chiến đấu. Thế nhưng là cố Bác Huynh quanh thân kinh mạch đại huyệt đều bị Tần Phong kiếm khí sở phong, thân thể vô pháp động đậy. Người là ai? Trong coi doanh trại kiếm yêu, nhìn thấy Tần Phong đỗng nhiên xuất hiện, vận diệu rút ra bên hông trường kiếm, lạnh lùng quát. Vạn kiếm Tần Phong. Tần Phong cười nhạt một tiếng, đã hóa thành một đạo bất thế kiếm quang, giết vào doanh địa. Đến. Đến vạn kiếm rốt cục nhịn không được xuất thủ quan chủ tính toán không bỏ sót rượu a sơn gốc một bên khác phượng tê quan nhóm kiếm tu nhìn thấy tần phong độc thân xâm nhập doanh địa cứu người cũng là mừng rỡ vạn phân quả nhiên vào cuộc dịch hồng trần vê dâu mỉm cười ta rất ít nhìn lầm người vạn kiếm nhìn như băng lãnh đạo mạc trên thực tế là một cái trọng tình cảm người hoặc có lẽ là là một người thích xen vào việc của người khác chư vị đều hẳn là chuẩn bị thỏa đáng đi hôm nay chúng ta vào côn lôn Ai thương tinh tử nhìn chăm chú trong doanh điệu tần phong hồng sắc kiếm ảnh, thấp giọng thở dài, "Vạn kiếm, la ta có lỗi với ngươi." Trong phòng giam, Trúc Hồng Anh mình đầy thương tích, nằm ở trên giường, cắn răng nhẫn nại lấy. Có người xâm nhập doanh trại. Chẳng lẽ là cứu chúng ta người? Hắn là ai? Không giống như là Phượng Tê quan người. con người. Còn lại bị cầm tù đệ tử nghe phía bên ngoài ầm ĩ khắp trốn, nhao nhao ghé vào trên cửa sổ nhìn lại. Có người tới cứu chúng ta. Trúc Hồng Anh rãy rủa lấy ngồi xuống đi tới phía trước cửa sổ, khi thấy tần phong hóa thành một đạo xích hồng sắc kiếm ảnh, giống như chỗ không người, hướng về phương hướng của mình chém giết tới. Vạn kiếm trưởng lão, trúc hồng anh nhất thời lệ nóng doanh trọng, trong lòng đối tần phong mười điểm cảm kích. Vạn kiếm, chúng ta rốt cục gặp mặt. Phu cận một tòa lều vải bỗng nhiên tứ phân ngũ liệt, một vị khô lão gầy từ phi ra, trường kiếm trong tay như hồng, hướng về tần phong giữa lưng đâm tới. Suy suy suy, ngàn vạn đạo lăng lệ kiếm khí từ không trung rơi xuống giống như một tòa lồng giam, đem tần phong giam ở trong đó. đây là côn lôn yêu đế sớm bố trí rơi thiên đại trận, rơi thiên đại trận mở ra, cho dù là kiếm đế cảnh cường giả cũng rất khó đào tẩu. chớ nói chi là trong doanh địa giấu giếm rất nhiều truy thiên cốc kiếm yêu, từng cái cũng là kiếm đạo ngũ trọng thiên, thực lực không kém tần phong. vì cầm xuống tần phong, côn lôn yêu đế đem doanh địa bố trí phòng thủ kiên cố. so sánh dưới, tần phong thân ảnh càng lộ ra nhỏ bé, hình trích ánh đan, thậm chí có một chút đáng thương đối mặt to lớn truy thiên quốc. lực lượng một người lại tính là cái gì suy côn lôn yêu đế biết rõ tần phong lợi hại không dám khinh thường hắn thừa dịp rơi thiên đại trận mở ra một kiếm đâm về phía áo lót của hắn một kiếm này ngưng tụ côn lôn yêu đế tất sinh chi lực nhanh khó có thể tưởng tượng phốc một tiếng văng trầm côn lôn yêu đế nhất kiếm xuyên qua tần phong thân thể côn lôn yêu đế nhất kiếm kiến công có chút ngoài ý muốn chật khoe miệng lại lộ ra một vòng đùa cợt vạn kiếm Ngươi cùng ta truy thiên cốc là địch, chết chưa hết tội." Côn Lôn Yêu Đế rút trường kiếm ra, cười lành lạnh lấy. "Ba nhưng mà." Tần Phong thân thể hóa thành một đoàn xích sắc kiếm khí, kèm theo phong tuyết phiêu tán vô tung. Côn Lôn Yêu Đế nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng kết. "Kiếm khí biến hóa." Côn Lôn Yêu Đế kinh thành tiêu lên. "Kiếm khí biến hóa là trong truyền thuyết kiếm pháp." Kiếm khí hóa thành nhân hình, cùng người thật không khác. Căn cứ Côn Lôn Yêu Đế biết, kiếm khí biến hóa ở kiếm ngục đã thất truyền lâu dài vào năm Vạn niên ở giữa, từ xưa tới nay chưa từng có ai tu luyện thành kiếm khí hóa hình kiếm pháp. Ba cái này vạn kiếm kiếm tôn, đến cùng là ai? Vì sao lại kiếm khí biến hóa? Côn lôn yêu đế trong lòng toát ra rất nhiều nghi hoặc. Lục soát. Hắn lưu lại kiếm khí, không có khả năng khoảng cách nơi đây qua xa, nhất định liền tại phụ cận. Côn lôn yêu đế lạnh lùng quát. Nhưng là, côn lôn yêu đế lời nói vừa vặn ra khỏi miệng, liền nghe được côn lôn bí cảnh cửa vào địa phương đổi lấy một trận tiêu thảm Hỏng. Côn Lôn yêu đế tâm lý lột bột một tiếng, biết rõ không ổn. thần Phong mục tiêu không phải cứu người, mà là vì vào Côn Lôn. Bây giờ Tần Phong đã đến cửa vào phía trước, trước người thi thể đầy đất. Chương 815, chim sẻ nuốt đằng sau. Tần Phong lấy kiếm bút hơi hình điệu hồ ly sơn, đem Côn Lôn yêu đế chi đi. Chân thân của mình lại thừa cơ đột phá vòng đây, xông đến Côn Lôn bí cảnh lối vào. Chỉ thấy trên mặt đất cắm ngược lấy mấy chục thanh kiếm, xây xong làm một ta truyền tông kiếm trận lăng liệt kiếm khi đem không gian phá mở mở ra một đạo thông hướng côn lôn không gian thông đạo bí cảnh thường thường giấu ở mặt khác không gian hoặc là giữa không trung trong lúc đó côn lôn bí cảnh cũng không ngoại lệ giờ phút này mấy chục thanh kiếm đồng thời lấp lóe kiếm khí trùng thiên đem côn lôn bí cảnh cửa vào mở ra tần phong ánh mắt đảo qua kiếm trận trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc cái kiếm trận này hết sức phức tạp hơn nữa tài liệu bảy trận 10 điểm hiếm thấy không chỉ có khối lớn cực phẩm nguyên tinh thạch làm kiếm trận chuyển vận nguyên khí chính giữa kiếm trận đứng sừng sững lấy một căn ngọc trụ lấp lóe lấy ánh sáng nhu hòa cũng không biết là tài liệu gì bởi vậy có thể thấy được vì mở ra côn lôn bí cảnh truy thiên cốc bỏ ra giá thật lớn mới bố trí hạ tòa kiếm trận này vạn kiếm tiểu tử có bản lĩnh đừng trốn giam giữ trúc hồng anh các loại phượng tê quan đệ tử lều vải khoảng cách côn lôn cửa vào kiếm trận có trăm trượng xa côn lôn yêu đế quá sợ hãi hóa thành một đạo kiếm quang bay tới muốn muốn ngăn cản tần phong tần phong cười lạnh cất bước đã bước vào trong kiếm trận, thủ trưởng theo ở chính giữa ngọc trụ phía trên, đã đem kiếm trận khởi động. Ông long oang. Bên dưới kiếm trận phương lấp loe qua mang, hóa thành một đạo cột sáng ngất trời, đem tần phong thân thể bao phủ trong đó. Mà cột ánh sáng cuối cùng, là một mảnh thế giới màu xanh lục. Vạn kiếm tiểu tử, coi như ngươi chạy trốn tới côn lôn cũng vô ích. Ta nhất định phải truy sát ngươi, đưa ngươi ngàn đao bầm thây. Côn lôn yêu đế mắt thấy mình đã đuổi không kịp, nhất thời khí sắc mặt bỏ bừng, lớn tiếng gào thét: tần phong trên mặt lộ ra một chút khinh miệt liền ở quang mang đem người cắn nuốt trong nháy mắt đột nhiên vung kiếm hướng về ngọc trụ phía trên chém tới không côn lôn yêu đế phát ra một tiếng kinh hô Với anh ngọc trụ tuy nhiên cứng rắn nhưng là ở tần phong kiếm uy phía dưới ẩm vang pha thoái hóa thành một bột mịn tòa kiếm trận này là côn lôn yêu đế tự mình chủ trì bày ra bố trí tòa kiếm trận này quá trình hết sức phức tạp không nói đặc biệt là hạch tâm ngọc trụ tên là thông thiên ngọc là một loại cực kỳ hiếm thấy lại đắt giá ngọc thạch. Truy Thiên Cốc tốt xấu là kiếm yêu thập đại tông môn một trong, phú khả địch quốc, nhưng là hao phí mấy năm thời gian mới tìm được một khối thông thiên ngọc. Bây giờ thông thiên ngọc ở tần phong dưới kiếm hóa thành một mịn, không có có thể sửa chữa tính. Chỉ có truyền thống kiếm trận, không có thông thiên ngọc xem như kiếm trận hạch tâm, liền không có khả năng một lần nữa đánh khai thông đạo, tiến vào côn lôn. Trong lúc nhất thời, côn lôn yêu đế vừa vội vừa tức, tức thì nóng giận công tâm không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Bá, Tần Phong thân hình cấp tốc tăng lên, hướng về côn lôn bí cảnh bay đi. Hắn mắt lạnh nhìn qua tức hồn hển côn lôn yêu đế, cùng chạy tới truy thiên cốc chúng kiếm yêu, trong lòng không khỏi một trận khoái ý. Trừ bọn họ bên ngoài, Tần Phong xa xa nhìn thấy, phượng tê quan chúng kiếm tu cũng là vô cùng ngạc nhiên, ở dịch hồng trần hướng dẫn dưới hỏa tốc chạy đến. Một đám ngu xuẩn, Tần Phong lười đi phản ứng những cái này dụng ý khó dò người và kiếm yêu, ngửa đầu nhìn qua côn lôn càng ngày càng gần trong lòng có chút khẩn trương, còn có chút chờ mong. Côn Lôn, rốt cuộc là một cái địa phương nào? Trọng yếu hơn chính là, Thiên Kiếm Đại Lục cũng liên quan Côn Lôn truyền thuyết. Chẳng lẽ Côn Lôn có thể thông hướng Thiên Kiếm Đại Lục? Liên ở Tần Phong ở mơ màng thời điểm, bên hai bỗng nhiên chuyển tới một tiếng cười ấm lãnh. Tần Phong tiểu tử, lão hủ đã sớm ngờ tới, ngươi hội liều chết xâm nhập Côn Lôn, rốt cục bị ta bắt được đi. Tiếng cười kia Tần Phong hết sức quen thuộc, chính là Thanh Sơn Kiếm Thánh thanh âm. Tần Phong ngạc nhiên chậm rãi quay đầu đi chỉ thấy một bộ thi thể không đầu chính chậm rãi đứng lên thanh sơn kiếm thánh thanh âm là từ thi thể bụng chuyển đến cỗ thi thể này thân thể mặc một thân hát sắc khải giáp là chồng coi kiếm trận kiếm quốc tướng lĩnh vừa mới bị tần phong một kiếm đeo đầu người chết vì sao lại mở miệng nói chuyện tần phong thân thể chấn động lập tức hiểu được thanh sơn kiếm thánh lao quỷ này đã sớm ngờ tới tất cả bởi vậy đoạt xá cái này tướng lãnh thân thể vận giấu kín ở chỗ này chính là vì ôm cây lợi thỏ đợi chờ mình vào cuộc Thanh Sơn kiếm thánh. Tần Phong nhất thời toàn thân phát lệnh, hắn vốn cho là mình điệu hổ ly sơn lưu kế 10 điểm thành công. Lại không nghĩ tới, bỏ ngựa bắt ve, còn có chim sẻ núp đằng sau. Thanh Sơn kiếm thánh cũng là một con kia hoàng tước. Phúc. Liền ở Tần Phong chấn kinh thời điểm, Thanh Sơn kiếm thánh thao túng một cỗ này thi thể không đầu, vung tay lên, đem trường kiếm trong tay đâm vào Tần Phong dưới sương sườn, cười quái dị nói: "Tần Phong, kiếm pháp của ngươi xác thực rất lợi hại, nhưng là luận lưu kế, ngươi vẫn là không bằng ta." Ta xác thực không bằng người gian trá, nhưng là Tần Phong cầm ngược Ngũ Tuyệt Thần Kiếm, một kiếm đâm hướng lồng ngực của mình, Phúc. sắc bén thân kiếm xuyên thể mà qua, mũi kiếm đem thi thể không đầu bụng dưới đâm xuyên. A, Tần Phong, ngươi đây là điên? Thi thể không đầu nơi bụng truyền đến thanh sơn kiếm thánh tiêu Thê Lương thảm Thiết, ngươi không muốn sống, ta cho dù chết cũng phải kéo ngươi đềm lưng. Tần Phong khỏe miệng tràn ra một đạo máu tươi, trên mặt lại lộ ra một vòng cười thảm. Hô hai đạo bóng người đồng thời bay vào côn lôn bên trong bị một mảnh giống như bích lục màu xanh biết thốn vệ biến mất không còn tam tích trên mặt đất cố bác huynh vẻ mặt rung động nhìn lên bầu trời vừa mới tần phong cùng thanh sơn kiếm thánh lẫn nhau tranh đấu thảm liệt một màn y y nguyên thật sâu khắc ở trong đầu của nàng công tử cố cô bác huynh chợt phát hiện bản thân thân thể có thể động đậy nàng như lợi như tiễn một dạng phi ra nhưng lại ngạc nhiên ngừng tại nguyên chỗ trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải cố bác huynh chủ trừ một trận Đem tần phong giao cho mình cẩm nang mở ra. Trong cẩm nang chỉ có hai chữ, chờ ta, chờ ta. Hai chữ này biết bao tự tin. Thế nhưng là cố bác huynh lại thân thể mềm mại run rẩy, ở trong tuyết lớn nghẹn ngào khóc giống, công tử, ngươi để chúng ta ngươi. Có thể ngươi người đang ở hiểm cảnh, ta sao có thể các loại. Chỉ chốc lát sau, cố bác huynh lau khô nước mắt, cùng phượng tê quan đệ tử đằng sau, cùng một chỗ xâm nhập doanh địa, nghị cách cứu viện Trúc Hồng Anh các đệ tử là phượng tê quan nhân tộc kiếm tu tốt bọn họ cùng vạn kiếm thông đồng tất cả hủy ta truy thiên cốc kiếm trận sát sát sát giết bọn hắn truy thiên cốc kiếm yêu bị tần phong hung hăng đùa bỡn một phen tràn đầy lửa giận phát tiết đến phượng tê quan kiếm tu trên thân nhìn thấy kiếm yêu nhóm phẫn nộ muốn điên giống như hồng lưu đồng dạng gào thét mà đến khủng bố cảnh tượng phượng tê quan đệ tử không ai không phải sắc mặt trắng bệnh mặt lộ vẻ kinh hãi quân quận hồng trần ra khỏi vỏ dịch hồng trần thần sắc ngưng trọng. Quát trói thai một tiếng hồng trần kiếm đã ra khỏi vỏ cầm ở lòng bàn tay phải vung kiếm trước người ba trượng chỗ cắt ngang mà qua vê anh một đạo giống như trường hà đồng dạng kiếm khí chống rồng xuất hiện nằm ngang ở truy thiên cốc kiếm yêu cùng phượng tê quan giữa đệ tử dinh hồng trần người thế mà đích thân đến côn lôn yêu đế ngự kiếm trở về sắc mặt tái xanh ánh mắt bên trong tràn đầy hung mang côn lôn huynh bao năm không thấy từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ dinh hồng trần chắp tay cười Côn Lôn yêu đế cách kiếm khí tương vọng. Dịch Hồng Trần, ngươi sẽ không cho rằng ngươi Hồng Trần kiếm khí có thể ngăn được Lao Phu đi. Côn Lôn yêu đế cười lạnh nói, ta hôm nay tâm tình không tốt, tin hay không, ta hôm nay đưa ngươi Phượng Tệ quan diện môn. Chương 816, Kết minh. Côn Lôn huynh, ngươi tâm tình không tốt, ta tâm tình đồng dạng hằng bét. Dịch Hồng Trần 10 điểm tỉnh táo, nói ra, ta vạch ra một đạo kiếm khí trường hà, không phải là vì cùng truy thiên quốc đối đầu, mà chính là sợ ngươi môn hạ đệ tử không tỉnh táo làm ra một chút việc nốc. ba chúng ta bây giờ còn không đủ nốc sao côn lôn yêu đế nói ra Nốc. người ta đều rất nốc. bị vạn kiếm kiếm tôn tần phong hung hăng trêu một lần dịch hồng trần cười khổ nói ta tự cho làm mưu trí vô song tính kế thiên hạ không nghĩ tới hôm nay ở lật thuyền trong mương bị một cái tầm thường tiểu nhân vật tính toán một lần dịch hồng trần cái này vạn kiếm là ngươi phượng tê quan đệ tử hắn hủy ta truy thiên cốc cơ duyên ta chỉ muốn biết ngươi sau này thế nào đền bù tổn thất côn luôn yêu đế phất phất tay thái độ cường ngạnh ha ha côn luôn huynh dịch hồng trần cười nhạt nói phượng tê quan là nhân tộc tông môn truy thiên quốc là yêu tộc tông môn lưỡng tộc lúc đầu không đội trời chung ta lúc đầu không muốn cùng các ngươi liên thủ sợ một chút người có quyết tâm lời đảm tiếu, phỉ báng hai chúng ta tông danh tiếng bất quá hôm nay phượng tê quan nghiệt đồ tần phong phạm phải tội lớn ngập trời phá hư hai tông lợi ích hai chúng ta tông tạm thời buông xuống thành kiến liên thủ đuổi bắt tần phong côn lôn huynh thấy thế nào thông thiên ngọc bị chém vỡ kiếm trận bị hủy vô pháp tiến vào côn lôn làm sao đổi bắt tần phong côn lôn yêu đế lạnh rên một tiếng đối dịch hồng trần đề nghị khịt mũi coi thường không dối gạt côn lôn huynh nói phượng tê quan một lần này có chuẩn bị mà đến thông thiên ngọc ngược lại là chuẩn bị có bất quá chữa trị truyền tống kiếm trận còn muốn ba năm ngày thời gian dịch hồng trần nói ra ngươi có thông thiên ngọc hành lấy ra côn lôn yêu đế nhất thời biểu tình tham lam ra lệnh Lấy truy thiên quốc thế lực, coi như có thể từ địa phương làm ra thông thiên ngọc, ít nhất cũng cần hơn tháng thời gian. Côn lôn bí cảnh mở ra thời gian có thời hạn. Một khi bỏ lỡ thời hạn, trong vòng 10 năm đều không thể mở ra. Đây cũng là côn lôn yêu đế tâm tình phiền não nguyên nhân. Nghe nói dịch hồng trần có thông thiên ngọc, côn lôn yêu đế nhất thời ánh mắt tỏa sáng. Dịch hồng trần không chút hoang mang, trên ngón tay tu di giới lóe lên, một khối mới tinh ngọc thạch liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Khối ngọc thạch này chất ôn nhuận. Thông thấu tỏa sáng chính là một khối thông thiên ngọc lấy tới ta liền tha thứ phượng tê quan côn lôn yêu đế nhịn không được đưa tay liền muốn cấp đoạt ai dịch hồng trần lại đem hồng trần kiếm đặt ở thông thiên ngọc phía trên lẫm như nói côn lôn huynh ngươi lớn nhất dễ nói chuyện khách khí một chút bằng không ta tay run một cái một khối này thông thiên ngọc khả năng cũng phải bị hủy ta cảm tưởng ngươi cam đoan trong vòng nghìn dặm bên trong ngươi tuyệt đối tìm không thấy khối thứ hai thông thiên ngọc hồng trấn lão đệ Chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Côn Lôn yêu đế trong lòng giật mình, vội vàng trên mặt tươi cười, nói ra. Ta người này, một nói với dễ dàng lời nói. Dịch Hồng Trần nói ra, chỉ cần ngươi đáp ứng ta ba điều kiện. Điều kiện gì, Hồng Trần lão đệ cứ việc nói. Côn Lôn yêu đế thầm nghĩ trong lòng, cái này Dịch Hồng Trần quả nhiên là một nhân vật, ngắn ngủi mấy câu, liền đảo khách thành chủ. Bất quá, hắn hiện tại chỉ muốn tiến vào Côn Lôn, đem tần phong ngàn đao bầm thây. Ở Dịch Hồng Trần bên này ăn quả đáng cũng chỉ có thể nhường nhịn mấy phần. Đệ nhất, ta muốn truy thiên cốc cùng phượng tê quan đệ tử cùng một chỗ lấy kiếm tâm phát thệ Trong vòng một tháng, không thể làm địch, cộng đồng truy sát tần phong. Dịch Hồng Trần chậm rãi dựng thẳng lên một đầu ngón tay, nói ra. Ha ha, đã truy thiên cốc cùng phượng tê quan tạm thời kết minh, như vậy lời thề tự nhiên là muốn lập. Côn Lôn yêu đế mỉm cười, điều kiện này cũng không quá phận. Đệ nhị, đã hai chúng ta tông kết minh. Quý tông bắt cóc ta tông mười tên đệ tử, có phải hay không muốn phóng xuất? Dịch Hồng Trần tiếp tục nói. Ba cái gì gọi bắt cóc? Mấy tên kia đệ tử, là chúng ta truy thiên quốc mời tới khách nhân. Dịch Hồng Trần đối một tên trưởng lão nói, qua đem mấy vị kia khách nhân phóng xuất. Người trưởng lão này lập tức lĩnh mệnh qua. Chỉ trong chốc lát, Trúc Hồng Anh cùng mười tên phượng tê quan đệ tử liền được đưa tới Dịch Hồng Trần trước mặt. Quan chủ, Trúc Hồng Anh đám người quỳ xuống bái tạ, đều đứng lên đi. Dịch Hồng Trần nhìn thấy y phục của bọn hắn đều áo rách quần manh, hiển nhiên nhận lấy nghiêm hình tra tấn, những mày, tự mình đi lên trước, đem trên người màu trắng áo choàng tẩy xuống, khoác trên người chúc hồng anh, ôn nhu nói, các ngươi chịu khổ. Dịch Hồng Trần không đánh mà thắng, đem mời tên đệ tử cứu ra. Phượng Tê quan đệ tử bên trong một trận ở Mỹ, rất nhiều người cũng than thở, quan chủ anh Minh, như Chí siêu quần, nhẹ nhõm cứu ra đệ tử. Chỉ có cô bác huynh túi đầu, trao mày ánh mắt bên trong không che giấu chút nào đối dịch hồng trần chán ghét chỉ có cô bắc huynh biết rõ mười tên này đệ tử mặc dù bị truy thiên cốc bắt lấy cũng là dịch hồng trần ăn bài may mắn chúc hồng anh vận khí của bọn hắn tốt chỉ là lọt vào khảo tra đánh đập cũng không có thương vong nếu như là vận khí hơi kém một chút rơi vào kiếm yêu kiếm trong tay tu rất ít có thể kết thúc yên lành thế nhưng là dịch hồng trần lại là phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ rõ ràng là dịch hồng trần hãm hại hắn lại trái lại kiếm lấy đại bút danh tiếng thâm trầm như vậy tâm cơ dịch hồng trần là một cái từ đầu đến đuôi ngụy quân tử thật sự là bị người dùng mình côn lôn yêu đế tự nhiên cũng khám phá dịch hồng trần hành động khỏe miệng lộ ra vẻ khinh thường nụ cười lại không có nói toạc chắp tay thuốc giục nói hồng trần lao đệ trước hai điều kiện ta đều đáp ứng cái điều kiện thứ ba đâu cái điều kiện thứ ba rất đơn giản ta muốn biết côn lôn tình báo dịch hồng trần mỉm cười nói ra côn lôn tình báo Côn lôn yêu đế cho mày, ra vẻ khó hiểu nói, hồng trần lao đệ, lời này của ngươi là có ý gì? Côn lôn bí cảnh vừa mới mở ra, ta cũng không có đi vào, ngươi nói cái gì tình báo. Côn lôn huynh, ngươi cũng không cần ở trước mặt người thông minh nói dối. Tên của ngươi tiểu côn lôn yêu đế. người nào không biết, ngươi là từ trong côn lôn phát tích. Cùng côn lôn có quan hệ lớn lao. Trên đời này, chỉ có ngươi đối côn lôn hiểu rõ nhất. Ta chỉ muốn biết, côn lôn trong đến cùng có cái gì. Dịch Hồng Trần cười nhạt nói, hy vọng Côn Lôn huynh vui lòng chỉ giáo. Tốt tốt tốt. Hồng Trần lao đệ, thính ngươi lợi hại. Côn Lôn yêu đế cười lạnh nói, ba bất quá, ngươi biết Côn Lôn trong có cái gì, ta sợ ngươi không dám vào Côn Lôn. Thiên hạ bí cảnh, ta đi quá nhiều. Có cái gì không dám. Dịch Hồng Trần chậm rãi lắc đầu, tự nhiên là không tin. Ngươi qua đây, ta cho ngươi biết, Côn Lôn trong đến cùng có cái gì. Côn Lôn yêu đế hướng về phía Dịch Hồng Trần vậy vây tay. Dịch Hồng Trần Chu trừ chỉ chốc lát, cũng ngầm Hồng Trần Kiếm đi lên trước. Cùng là Kiếm đạo Lục Trọng Thiên Kiếm Đế. Dịch Hồng Trần tự tin, coi như mình không thắng được Côn Lôn yêu Đế, ở toàn bộ tinh thần đề phòng phía dưới, cũng không khả năng bị hắn một kiếm chạm sát. Dịch Hồng Trần đến Côn Lôn yêu Đế trong vòng ba thước. Côn Lôn yêu Đế cũng không xuất thủ, mà chính là thấp giọng nói ra mấy chữ. Ba cái gì? Ngươi nói là sự thật? Dịch Hồng Trần nhất thời sắc mặt đại biến, không thể tin nói. Thiên chân vạn sắc. Côn lôn yêu đế cười lạnh, nhìn qua dịch hồng trần, nói, ngươi còn dám vào côn lôn sao. chương 817, Vong Yêu Thôn. Số lượng từ, 2105 thời gian đổi mới, ngày 20 tháng 1 năm 021 giờ 15 phút. Thời gian không biết đi qua bao lâu, tần phong từ đen kịt một màu trong tình lại. Nàng mở to mắt, phát hiện mình nằm ở một ở giữa trong nhà gỗ. Trong nhà gỗ bảy biện 10 điểm đơn sơ, hết thể tất cả cũng là dùng một đầu chế tạo thành, trong không khí tung bay nhàn nhạt cây cỏ thanh hương ba nơi này là côn lôn là ai đã cứu ta tần phong rẽ rủa lấy đứng lên vừa mới động dưới xương sườn miệng vết thương kịch liệt đau nhức hết sức thanh sơn kiếm thánh đánh lén một kiếm mười điểm sắc bén nhượng tần phong thương tổn cực nặng tần phong đâm xuyên thân thể của mình làm bị thương thanh sơn kiếm thánh một kiếm kia thì là xảo rượu tránh đi kinh mạch tạng phủ cũng không đối bản thân thân thể tạo thành bao nhiêu thương tổn lúc này tần phong mới phát hiện chính mình thân thể bị lá cây chế tạo thành băng vải bao vây lấy Hiển nhiên có người dùng lá cây giúp hắn băng bó qua vết thương. Loại cây này diệp 10 điểm cứng cỏi, mềm mại khinh bạc, có điểm giống là cây cỏ diệp. Thần phong nhưng chưa từng thấy qua loại này lá cây. Lá cây phía dưới, bôi chét lấy một chút lục sắc dược cao, tản ra nhàn nhạt thanh hương, cho thần phong vết thương mang đến ti ti ý lạnh, có tuyệt cao giảm đau hiệu quả. Thần phong tâm niệm nhất động, vội vàng điều động nguyên khí ở trong kinh mạch vận hành. Một lát sau, thần phong trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, toàn thân hắn kinh mạch pha toái tạng phủ cũng nhận rất lớn bị thương thanh sơn kiếm thánh một kiếm kia tạo thành lực phá hoại so tần phong theo dự liệu còn kinh khủng hơn thuốc thông thường hiển nhiên vô pháp chữa trị như thế thương thế nghiêm trọng Ông ngong ngong ngũ tuyệt thần kiếm nằm ở tần phong một bên phát ra nhẹ nhàng vù vù lấp lóe lấy hảo quang màu đỏ thắm. loại này quang mang tràn đầy sinh mệnh lực dọc theo thân kiếm chạy xuôi đến tần phong trên thân đem hắn bao phủ trong đó chậm rãi nhượng tần phong thương thế phục hồi như cũ đây là niết bàn kiếm đặc hữu sinh mệnh lực lượng ngũ tuyệt thần kiếm dung hợp niết bàn kiếm mảnh vỡ đại đạo cũng thu được một chút cái này loại sức mạnh có thể làm kiếm người khôi phục thương thế Nhượng Tân phong cảm thấy vui mừng là ngũ tuyệt thần kiếm hiển nhiên cùng phụ cận thứ gì sinh ra cảm ứng sinh mệnh lực lượng trở nên so trước kia càng thêm cường đại là niết bàn kiếm hồn tần phong lập tức liền biết ngũ tuyệt thần kiếm bởi vì sở hữu niết bàn kiếm mảnh vỡ đại đạo bởi vậy có thể cùng niết bàn kiếm hồn sinh ra cảm ứng niết bàn kiếm hồn liền bị phong ấn ở trong kiếm ngục chuẩn xác mà nói là bị phong ấn ở trong côn lôn nơi đây đúng là côn lôn thanh sơn kiếm thánh đâu thần phong lo lắng không hề nghi ngờ thanh sơn kiếm thánh cũng tiến vào côn lôn không biết tẩn thân ở nơi nào thanh sơn kiếm thánh người này mười điểm âm hiểm xảo trá là một cái cực kỳ khó giải quyết địch nhân ở một nơi xa lạ có cường địch ở bên nhìn chằm chằm thần phong mặc dù trọng thương cũng không thể giữ vững tinh thần cẩn thận đề phòng A. Người đã tỉnh. Liên ở Tần Phong lo lắng thời điểm, một tiếng bọc kẹt, cửa gỗ bị người đẩy ra, một đạo tinh tế miêu điều huyền chuyển thân ảnh đi đến. Đó là một cái khuôn mặt Mỹ lệ đàn bà thanh tú, làm cho người kinh ngạc chính là, nàng tóc dài là màu xanh, quần áo cũng không phải là vải vóc, mà chính là lá cây cùng vỏ cây may mà thành. Nhìn thấy Tần Phong tỉnh lại, nữ tử rất lợi hại kinh ngạc, cũng thật cao hứng, đi nhanh đến bên giường, nhìn qua Tần Phong. Con mắt của nàng cũng là màu xanh biếc, còn như ngọc bích mang theo nhiếp nhân tâm phách ma lực người không phải người tần phong cảm nhận được nữ tử khí tức trên thân không giống bình thường rõ ràng không phải nhân tộc mà chính là yêu tộc mi đầu lập tức nhíu lại ở trong kiếm ngục lưu truyền một loại thuyết pháp không phải người cùng là yêu kiếm hồn là kiếm yêu những tiên tiên sinh linh kia đối với nhân tộc mà nói cũng là yêu tần phong từ trên thân nữ tử cảm giác không thấy kiếm hồn sắc bén kiếm ý xem ra là còn lại tiên thiên sinh mệnh kiếm ngục trong Nhân tộc cùng yêu tộc không đội trời chung Tần Phong xuất thân thiên kiếm đại lục Không có kiếm ngục kiếm tu nhỏ hẹp cùng cam thủ Tuy nhiên nữ tử không phải ngô tộc loại Nhưng là Tần Phong biết rõ Nhất định là nàng cứu mình Xin hỏi cô nương làm sao xưng hô Nơi này lại là địa phương nào Tần Phong hỏi thăm Tiểu nữ tử một thanh luyện, Nơi này là côn lôn tiên giới vong yêu thôn Nữ tử nhẹ cười nhẹ Hôm đó ta ở ngoài cửa nhặt được ngươi Ngươi bị thương rất nặng Còn tưởng rằng ngươi không cứu sống nổi đâu côn lôn tiên giới vong ưu thôn thần phong trao mày nhìn đến cái này bên trong đúng là côn lôn một cái tên là vong ưu thôn địa phương vậy phần yêu tộc nữ tử xưng nơi này là tiên giới hẳn là cô lậu quả văn tự xưng mà thôi đối với tần phong mà nói tiên giới chỉ có một cái cũng là kiếm tiên giới còn lại tiên giới cũng là nói sẵn một cô nương tần phong liền vội vàng hỏi trừ ta ra ngươi là có hay không còn nhìn thấy những người khác thần phong lo lắng nhất cũng là thanh sơn kiếm thánh Những người khác, một thanh nguyện đôi mi thanh tú cao lại, suy tư một trận, lắc đầu nói, chỉ có ngươi một người. Nghe được nàng nói như vậy, thần phong lúc này mới thoáng an tâm. Hẳn là tiến vào côn lôn lúc, truyền tông kiếm trận đã dẫn phát thời không loạn lưu, đem thần phong cùng thanh sơn kiếm thánh tách ra, phân biệt truyền đến côn lôn bí cảnh bốn phía. Thần phong vận khí tốt, bị truyền đến vong lưu thôn. Về phần thanh sơn kiếm thánh, nhất định cũng tiến nhập côn lôn, chỉ là bị truyền đến những địa phương khác. Công tử làm sao xưng hô? xưng Mục thanh nguyện bích ngọc đôi mắt nhìn chăm chú tân phong nhẹ giọng hỏi a ta gọi tân phong là một gã chú kiếm sư ta một mực ở tìm kiếm ngô đồng mục mới tìm đến địa phương này chỉ là mở ra kiếm trận thời điểm xuất hiện một chút ngoài ý muốn. thần phong lúc này mới nhớ tới chính mình còn chưa tự giới thiệu ngươi là chú kiếm sư một thanh nguyện mắt sáng lên thần sắc có chút kinh ngạc bất quá vẻ kinh ngạc thoáng qua tức thì rất nhanh liền bình tĩnh trở lại ngươi hẳn là không là người bình thường Thương thế nghiêm trọng như vậy, ta cho rằng đều không cứu sống nổi. Không nghĩ tới ngươi còn có thể tỉnh lại. Mục thanh nguyện nói ra. Bất kể như thế nào, ngươi đã cứu ta. Đại ân cứu mạng, ta nhất định phải báo đáp ngươi. Thần phong chân thành nói. Ha ha, công tử khách khí. Mục thanh nguyện cười nhạt một tiếng. Đến, công tử có thể còn sống sót, tiểu nữ tử đã rất cao hứng. Đúng rồi. Nhưng vào lúc này, thu ốc bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Mục thanh nguyện thoạt nhìn mười phần khẩn trương. Vội vàng vịn tần phong, nhường hắn trốn dưới giường mặt. Phanh phanh phanh. Có người gõ cửa, ở bên ngoài hô to, thanh nguyện, người ở nhà. Ra ra, ta ở. Mục thanh nguyện đem tần phong nấp kỹ, lúc này mới vội vàng đi mở cửa. Chỉ thấy một tên tóc lục láo giả mang theo ba tên cường tráng yêu tộc thanh niên, cầm trong tay gậy gộc đứng ở ngoài cửa, thần sắc nghiêm trọng. Ra ra. Mục thanh nguyện đối láo giả không mình hành lễ. Thanh luyện mấy ngày nay là tiên giới đại môn mở ra thời gian ngươi phải cẩn thận một chút nếu có phàm nhân tiến vào vong ưu thôn ngươi nhất định muốn nói cho chúng ta biết Phàm nhân tất cả đều là lang tâm cầu phế chi đồ chúng ta không thể để cho bọn họ nhiễu loạn vong ưu thôn an bình tóc lục lão giả thần sắc ngưng trọng nói ra ra ra ta chưa từng gặp qua cái gì phàm nhân nếu như gặp được nhất định nói cho ra ra mục thanh luyện thấp giọng nói chưa thấy qua liền tốt đi chúng ta đến địa phương khác dò xét Tóc lục lao giả nhìn chầm chầm mục thanh nguyện một cái, lúc này mới quay người rời đi. Đợi đến mấy người kia đi xa, mục thanh nguyện mới đưa tần phong từ gầm giường viện đi ra, nhẹ vô về ở ngực, trên mặt còn giữ vẻ sợ hãi, nói, không nghĩ tới cựu gia gia hội bỗng nhiên tới, thực sự là làm ta sợ muốn chết. chương 818, Nô Đồng Thần Mục Số lượng từ, 2178 thời gian đổi mới, ngày 20 tháng 1 năm 022 giờ 35 phút. Hô! Cửu ra ra bọn họ cuối cùng đã đi, vừa mới bị khuất công tử. Mục thanh nguyện đem tần phong vịn trở lại trên giường, gương mặt thanh tu tràn đầy hấy nấy. Chứ ngươi ở ngoài, vong ưu thôn những người khác tựa hồ đối với nhân tộc không quá hữu hảo. thần phong nói ra, công tử hiểu lầm. Vong ưu thôn là thế ngoại tiên cảnh, tộc nhân của ta đều trải qua yên tĩnh tưởng hòa sinh hoạt, đều rất hiền lành, đối phạm nhân cũng rất hòa thuận. Nhưng là rất nhiều năm trước, có một lần tiên giới đại môn mở ra, tiến vào một phạm nhân ta chúng ta đối với lấy lễ đối đãi, nàng lại đánh cắp tộc ta chấn tộc chi bảo những xuống họa lớn ngập trời nhựa tộc nhân của ta thương vong thảm trọng từ đó về sau vong yêu thôn cũng rất bài xích phạm nhân một thanh nguyện túi đầu nhẹ giọng giải thích cái này nếu như ta bị ngươi những tộc nhân khác phát hiện sẽ như thế nào sẽ bị đuổi ra côn lôn sao thần phong hỏi tham sẽ chết một thanh nguyện thấp giọng nói tộc nhân của ta sẽ không dễ dàng tha thứ phạm nhân khinh nhờn côn lôn tiến cảnh cho nên mời công tử đừng rêu dao chờ ngươi thương thế khỏi hẳn ta sẽ tìm cách đem ngươi đưa ra côn lôn nhìn đến cái này vong ưu thôn cũng không phải chân chính vong ưu địa phương mà chính là long đàm hổ huyện thần phong khe khẽ lắc đầu công tử ta vì ngươi thay thuốc mục thanh huyền nói với tần phong dội ra thon thon tay ngọc đem tần phong nơi vết thương lá cây băng vải cởi ra mục thanh huyền ngón tay rất lạnh đầu ngón tay mang theo ti ti ý lạnh nàng làm một cái mười điểm tỉ mỉ nữ tử Đem lá cây băng vải mang ra xuống tới sau khi, cẩn thận từng ly từng tí thu hồi đến, lại dùng chậu gỗ bưng tới thanh thủy, vì Tần Phong lau vết thương, sau đó một lần nữa bôi lên rồi cao, giúp hắn băng bó lại. thần Phong vì chuyển di chú ý lực, cùng một thanh nguyện nhàn trò chuyện. Từ một thanh nguyện trong miệng, Tần Phong đối Côn Lôn tình huống có hiểu một chút. Côn Lôn là một cái diện tích cũng không nhỏ bí cảnh, về phần lớn bao nhiêu, một thanh nguyện cũng không biết. Côn Lôn bên trong tổng cộng có 7 cái thôn xóm. Mỗi cái thôn xóm đều ở 40-50 nhân khẩu. Vong yêu thôn chính là một cái trong số đó. Chúng nó tự xưng một tộc. Mục Thanh Nguyễn thoạt nhìn hơn 20 tuổi, là một vị thanh xuân nữ tử, trên thực tế nàng đã sinh hoạt 50 năm, tuổi tác so tần phong còn phải lớn hơn nhiều. Bất quá, một tộc thọ mệnh so với nhân tộc dài ràng giặc nhiều lắm, Mục Thanh Nguyễn ở trong tộc, đúng là một thiếu nữ. Mục Thanh Nguyễn còn có một cái đệ đệ, gọi là một miên. Mục miên số mệnh không tốt, rất sớm đã chết yểu đến nay đã chết 10 năm có thừa một miên dáng người cùng tần phong tương tự một thanh nguyện lấy ra một chút quần áo cũng là một miên năm đó y hề phục tần phong lúc này mới hiểu vì sao một thanh nguyện hội cứu mình nàng là nghĩ đệ xuất ruột đem chính mình trở thành đệ đệ của nàng ở một thanh nguyện chăm sóc phía dưới tần phong thương thế từng ngày chuyển biến tốt đẹp trời tối người yên thời điểm tần phong có thể chống gậy đến bên ngoài nhà gỗ mặt thấu đông thấu khí lái xe ngoài phòng tần phong mới phát hiện Một thanh nguyện nhà gỗ xây ở một khỏa thương thiên đại thụ bên trên cách xa mặt đất còn có mấy chục trượng khoảng cách một bên treo dây leo mỗi ngày một thanh nguyện cũng là leo lấy dây leo từ trên xuống dưới một tộc người ưa thích tiến tĩnh liền xem như cùng một nhà người nhà gỗ xây dựng ở cùng trên một cây đại thụ nhưng là khoảng cách cũng rất xa thần phong hết sức tò mò bốn phía nhìn quanh nàng phát hiện bốn phía đều là khu rừng rậm rạp chim hót hoa nở cỏ thơm phô địa xác thực giống như là tiên cảnh không biết côn lôn trong có thể không thể nhìn thấy cái này một vòng xích nguyệt. tần phong ngẩng đầu lên lại kinh ngạc phát hiện trên đỉnh đầu cũng không phải là thiên khung mà chính là che khuất bầu trời cực lớn tán cây ba đây là tần phong nắm lấy dây leo leo đến đại thụ đỉnh đầu nhìn thấy nơi xa một gốc thương thiên cự một đứng sừng sững ở giữa côn lôn tán cây giống như ô lớn đem thiên khung che kín không nhìn thấy một điểm sắc trời cây này mười điểm cực lớn giống như một trôi núi liền trời đất cự kiếm hắn thân cây cao vút trong mây thần phong thậm chí không nhìn thấy hắn rốt cuộc có bao nhiêu cao đây là cây gì thế gian hạ tại sao có thể có to lớn như vậy thụ thần phong bị cảnh tượng trước mắt hoàn toàn sợ ngây người nó là ngô đồng thần mục chúng ta mục tộc thần minh mục thanh luyện thanh âm từ tần phong sau lưng vang lên đêm gió thổi lất phất nàng xanh màu xanh lá tóc dài nàng mở miệng thản nhiên nói công tử ngươi trọng thương chưa lành gió đêm lạnh mời về qua nghỉ ngơi đi ngô đồng thần mục thần phong chấn động trong lòng thanh sơn kiếm thánh giao cho chu thông kiếm gỗ cũng là ngô đồng mục chế tạo mà thành ngô đồng mục tàng tồn lấy niết bàn kiếm hồn khí tức chẳng lẽ nói niết bàn kiếm hồn liền bị chấn áp ở dưới ngô đồng thần mục tần phong thu hồi ánh mắt trở lại thủ úc mục thanh nguyện lại vì hắn đổi dược thần phong bất chi bất giác liền ngủ thật say nửa đêm tần phong chợt nghe ngoài cửa truyền đến một trận thanh âm cổ quái nhất thời bừng tỉnh mục thanh nguyện không trong phòng một cửa khép hờ lấy tần phong mặc xong quần áo rón rén đi tới cửa phía trước từ trong khe cửa nhìn tới ngoài cửa mục thanh luyện quỳ trên mặt đất đem tần phong đổi lại lá cây băng vải từng mảnh từng mảnh tiêu hủy đem đốt thành cho tàn trôn ở một cây nhỏ phía dưới cái này cây nhỏ thoạt nhìn vẻ vải suy sụp lá cây nhăn núm thân cây cũng cực kỳ nhọn mảnh thoạt nhìn lúc nào cũng có thể chết đi mục thanh nguyện nhìn xem cây nhỏ ánh mắt tràn đầy yêu thương mục thanh nguyện là ở đốc kiếm thần phong khẽ cho mày một thanh nguyện thoạt nhìn là đang vì cây nhỏ bón phân trên thực tế là ở đốc kiếm cây nhỏ tuy nhiên chôn ở trong bùn đất lại căn bản không có sợi dễ tản mát ra kiếm ý nhàn nhạt, nhạt rõ ràng là một thanh kiếm một thanh kiếm gỗ cổ quái như vậy đúc kiếm phương pháp người bình thường đừng nói gặp nghe đều chưa từng nghe qua thế nhưng là tần phong không phải là người tầm thường nàng từ ngũ tuyệt kiếm đến nơi đó học được một pháp đúc kiếm liền cùng một thanh luyện sử dụng chú kiếm thuật tương tự chỉ là ngũ tuyệt kiếm đế sáng tạo một pháp chú kiếm thuật muốn cao minh rất nhiều một thanh luyện phương pháp quá thô tháo Thần Phong vội ho một tiếng, đẩy cửa đi ra ngoài. A, thần công tử, ngươi làm sao tỉnh? Mục Thanh Uyển rõ ràng có chút bối rối, liền tranh thủ kiếm gỗ giấu ở phía sau, sắc mặt đỏ bừng. An Thần Hoa có giảm đau thôi, miên hiệu quả, nhưng là thời gian dài cũng sẽ sinh ra kháng dự tính. Thần Phong nhàn nhạt nói. Thần Phong đối y y học đạo cũng không tinh thông, nhưng cũng từ Liễu Bạch lộ nơi đó nhìn qua mấy quyển sách thuốc, nàng đã sớm biết Mục Thanh Uyển ở thuốc trị thương bên trong sen lẫn An Thần Hoa, bất quá vẫn không có để ý tần phong có chút không rõ một thanh nguyện đúc kiếm vì sao trộm cắp lén lút sợ hãi người khác biết chẳng lẽ nàng có cái gì khó nói ẩn nghe được tần phong mà nói một thanh nguyện sắc mặt càng đỏ túi đầu hàm răng cắn chặt môi không nói tiếng nào tần phong đi đến thoạt nhìn bệnh thoi thóp cây nhỏ bên cạnh túi đầu nhìn trên mặt đất cho tàn nói ngươi lấy máu tươi của ta xem như phân bón muốn chữa trị cái này một thanh kiếm gỗ ý nghĩ là đúng phương pháp lại sai ngươi tiếp tục như vậy Mặc kệ tiêu phí bao nhiêu thời gian, trôi kiếm này cũng không khả năng chữa trị như cũ. Người hiểu một pháp đúc kiếm. Nhìn thấy Tần Phong liếc mắt liền nhìn ra đến, mình không phải là đang trồng thụ, mà là tại đúc kiếm. Cái này khiến một thanh nguyện giật nảy cả mình, xinh đẹp khắp khuôn mặt là trấn kinh chi xác Ta nói qua, ta là một cái chú kiếm sư. Tần Phong cười một cái nói, đối với một pháp đúc kiếm, ta chỉ là có biết một hai, nhìn qua một chút điện tịch, chưa từng có chính thức dùng qua. A bất quá phàm nhân ngu dốt vô tri Người có thể nghe qua loại này chú kiếm thuật, đã không phải là tầm thường chú kiếm sư. Một thanh luyện gặp Tần Phong nói khiêm tốn, cũng không có quá nhiều hoài nghi. Dù sao, một pháp đúc kiếm, là một tộc bất truyền chi bí. Tần Phong có lẽ nghe nói qua, nhưng là không thể nào thực sự sẽ Mục pháp đúc kiếm. Chương 819, Diệp Thiên Công Việc Số lượng từ, 2067 thời gian đổi mới, ngày 20 tháng 1 năm 2015 20. Một pháp chú kiếm kỳ thực cùng trồng chọn cây cối là một cái đạo lý thần phong nhàn nhạt nói quan trọng nhất là đất ngai thổ sinh mục chỉ có tìm tới tốt đất ngai mới có thể chú tạo ra chân chính hảo kiếm ngũ tuyệt kiếm đế là ngàn năm vừa gặp kỳ tài kỳ tư diệu tưởng tầng tầng lớp lớp ngũ hành đúc kiếm pháp chính là ngũ tuyệt kiếm đế cuối cùng suốt đời trí tuệ có thể chỗ người thường không thể muốn người thường không thể muốn đặc biệt là một pháp chú kiếm cùng trồng chọn cây cối một dạng như thế không thể tưởng tượng nổi đúc kiếm phương pháp ai có thể nghĩ ra được tốt đất đai một thanh nguyện thần sắc bức thiết truy vấn cái này cái gì mới là tốt đất đai một chôi tốt kiếm tốt nhất có thể ẩn chứa ngũ hành tương sinh tương khắc kiếm gỗ có một cái lớn nhất thế yếu cũng là chất gỗ bất quá cứng rắn dễ dàng bị chém đứt bởi vậy liền cần từ chồng chọn kiếm gỗ đất đai làm văn chương tần phong lật bàn tay một cái từ trong hỗn độn không gian lấy ra mấy khối hiếm thấy khoáng thạch nhét vào một thanh nguyện trước mặt nói cái này mấy khối khoáng thạch hẳn là côn lôn bên trong đồ không có người đưa chúng nó nung khô mai thành cho đối trôi kiếm này hẳn có lợi ích to lớn Tốt, ta đây liền thử xem mục thanh nguyện tuy nhiên không cho rằng tần phong thật hiểu được một pháp chú kiếm nhưng là nàng giờ phút này đã không có biện pháp chỉ có thể ôm thử nhìn một chút tâm tính ba ngày sau tần phong thương thế khỏi rồi bậy thành chính mượn nhờ côn lôn bí cảnh trong linh khí nồng nặc để đền bù tự thân nguyên khí mục thanh nguyện hưng phấn xâm nhập thu ở trước mặt tần phong trực tiếp quý xuống Kích động vạn phân nói, công tử, thành công, cuối cùng thành công. Một cô nương, đứng dậy nhanh, nhìn thấy một thanh nguyện đối với mình dập đầu bái tạ, tần phong hơi kinh ngạc. Chính mình chỉ là giúp nàng đúc kiếm, coi như kiếm thành, nàng cũng không trở thành kích động như thế đi. Công tử, ta một mực ở gần ngươi, kỳ thực ngươi chữa trị không phải kiếm, mà là đệ đệ ta một miên. Một thanh nguyện sắc mặt đỏ bừng, nhìn thấy tần phong biểu tình vẻ mờ mịt, bận điệu dắt tay của hắn, đem hắn đưa đến gian phòng cách vách gian phòng cách vách vốn là một gian phòng tạ vật bây giờ đã bị một thanh nguyện thu thập sạch sẽ trung gian trên giường nằm một cái khuôn mặt tái nhợt tóc lục thiếu niên thiếu niên khuôn mặt tuấn tú thoạt nhìn cùng một thanh nguyện giống nhau đến mấy phần hai mắt nhắm nghiền vẫn hôn mê bất tỉnh đầu giường chỗ là viên kia có vẻ bệnh cây nhỏ đi qua mấy ngày này tầm bổ đã rút ra mầm non chỉ thấy cây nhỏ cùng tóc lục thiếu niên chỉ thấy có yếu ớt không thể gặp lục quang liên hệ tóc lục thiếu niên ra thị thoạt nhìn có chút trong suốt Giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất ảo ảnh. Kiếm hồn. Tần Phong lập tức tỉnh ngộ lại, trước mắt tóc lục thiếu niên cũng không phải là thực thể, mà chính là một đạo hư ảo kiếm hồn. Hơn nữa một sợi này kiếm hồn hết sức yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Không phải kiếm hồn, là mục linh. Mục thanh nguyện thấp giọng nói, ta và tộc nhân của ta một dạng, cũng là mục linh. Đối với mục linh, Tần Phong cũng không xa lạ gì. Kiếm hồn, hỏa linh, thạch linh, giống như mục linh cũng là hồn linh, là hư vô mở mịt tồn tại. Theo kiếm mà sống, chính là kiếm hồn. Theo hỏa mà sống, thì là hỏa linh. Mà mục linh, thì là theo một mà sống. Trên thực tế, một miên chân chính thân thể, cũng là đầu giường cái này một gốc có vẻ bệnh cây nhỏ. Vậy phần nằm trên giường tóc lục thiếu niên, thì là kiếm hồn đồng dạng hư ảnh. Tần Phong nhìn một thanh luyện một cái, nàng nhưng thật ra là cũng là hư ảnh. Chỉ là nàng đã tu luyện tới từ hư hóa thực cảnh giới, thuật nhìn cùng thường nhân không khác nhưng là nàng một khi thụ thương, hồn thể bị hao tổn, liền sẽ hiển lộ ra diện mục thật sự. Mười năm trước, ta đệ đệ một miên đã trải qua một trận tai họa, không chỉ có hồn thể bị hao tổn, bản thể cũng nhận cực lớn tổn thương. Chúng ta một tộc sinh mệnh lực cương ngạnh, chỉ cần có ánh sáng mặt trời, có đất đai, có nước mưa, chúng ta liền có khả năng cây khô gặp mùa xuân. Tuy nhiên trong tộc trưởng bối đều khuyên ta để cho ta từ bỏ đệ đệ, nhưng là ta thực sự làm không được. Ta một mực đang nghĩ biện pháp nhượng hắn thương thế khôi phục. Vì thế, ta từ trong tộc thánh địa trộm ra một quyển thần điển dùng tới mặt ghi lại phương pháp, mới để cho đệ đệ sống tới ngày nay. Một thanh uyển ngồi ở trên mép giường, cầm thật chặt đệ đệ lạnh như băng tay, vì nàng, ta có thể bỏ ra bất cứ giá nào. Nhưng là thời gian 10 năm, ta đều không thành công. Thẳng đến công tử đống nhiên xuất hiện, mới hoa ngắn ngủi 3 ngày thời gian, liền để đệ đệ ta một lần nữa ngưng tụ ra hồn thể. Ẩm. Một thanh uyển lần nữa ở trước mặt tần phong quỳ xuống, dập đầu nói, công tử. Ngươi là đệ đệ ta ân nhân cứu mạng, xin nhận tiểu nữ tử túi đầu. Một cô nương, ngươi là ân nhân cứu mạng. Ta giúp ngươi cũng là nên. Tần Phong ánh mắt sáng lên, nói, không biết ngươi trộm ra vậy bản thánh điện, có thể hay không để cho ta xem một chút. Cái này, một thanh nguyện nhất thời chủ trừ. Nàng từ thánh địa trộm ra thần điện, đã là phạm tội lớn ngập trời. Nếu như là đem thần điện giao cho ngoại nhân, mà lại còn là một nhân tộc, càng là tội không thể tha. Một cô nương nếu như là không tiện. Tại hạ cũng không bắt buộc." Tần Phong thản nhiên nói, "Ba tại hạ học chú kiếm thuật, cũng chỉ là công phu mèo ba chân. Có lẽ có thể từ trong thần điện, có thể tìm tới nhượng đệ đệ ngươi triệt để phương pháp khôi phục." Một Thanh Huyền cúi đầu xuống, ánh mắt rơi vào đệ đệ tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Tuy nhiên một Miên lần nữa ngưng tụ ra hồn thể, nhưng là khí tức vẫn như cũ yếu ớt. Một khi thương thế tái phát, nàng có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đã như vậy, một Thanh nguyện quyết định chắc chắn, song quyền chăm chú năm lấy, quay người ly khai cái này gian phòng rất nhanh liền lấy một cái túi giấy dầu đưa cho tần phong tần phong đem túi giấy dầu mở ra chỉ thấy bên trong là một quyển cũ nát không chịu nổi quyển sách quyển sách này quyển trang bịa đã hoàn toàn thấy không rõ lắm bên trong dùng nhân tộc văn tự viết rõ ràng là một quyển đúc kiếm ghi chép ba đây là tần phong nghiêm túc xem tiếp đi phát hiện bản này đúc kiếm ghi chép chính là một cái tên là diệp thiên công việc chú kiếm sư tạo thành chẳng lẽ là thiên công kiếm thần tần phong chấn động trong lòng trong đầu toát ra một cái thiên kiếm đại lục lưu truyền rộng rãi truyền thuyết nghe nói thiên kiếm đại lục thượng cổ thời đại có một tôn cựu thiên kiếm thần tên là diệp thiên công việc người này không chỉ có kiếm pháp tuyệt thế đúc kiếm kỹ nghệ càng là cao siêu nghe nói chân kinh thiên kiếm đại lục mười trôi thần minh có một nửa xuất từ diệp thiên công việc tay thế nhưng là cổ quái là diệp thiên công việc bội kiếm cùng kiếm pháp là cái gì không có người biết đến mức có hậu thế có người nói diệp thiên công việc người này cũng là hư cấu đi ra căn vốn không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh tôn này cựu thiên kiếm thần đã từng tồn tại qua về phần thập đại thần minh càng là hậu nhân gõ ép Nhượng tần phong khiếp sợ là bản này đúc kiếm ghi chép tên là thiên công đúc kiếm phổ thế mà thật là diệp thiên công việc lưu lại thiên kiếm đại lục cùng côn lôn đều lưu lại diệp thiên công việc truyền thuyết có lẽ giữa hai bên có liên hệ gì có cái gì thông đạo ta có thể thông qua thông đạo thiên kiếm đại lục thần phong trong đầu lóe lên ý nghĩ này nhất thời mừng rỡ không thôi Ngươi biết thần điện văn tự. Mục thanh nguyện gặp Tần Phong mặt mày hớn hở, mười điểm kinh ngạc, liền vội vàng hỏi. Cái này chữ viết phía trên, là thiên kiếm đại lục thượng cổ văn tự. Tần Phong cười nói, nhận biết loại chữ viết này người không nhiều, trùng hợp ta liền là trong đó một cái. Chương 820, tâm đầu viết. Số lượng từ, 2.151 thời gian đổi mới, ngày 20 tháng 1 năm 026 giờ 25 phút. A, ngươi vậy mà nhận biết một tộc thần điện văn tự. Chẳng lẽ, Mục Thanh Uyển chợt nhớ tới ở trong mục tộc lưu truyền đã lâu tiên đoán, trong dự ngôn nâng lên, côn lôn ngọc nát, hỏa phượng trọng sinh, thần nhân hàng thế cầm trong tay thần điện, chỉ huy mục tộc thoát ly khổ hải. Lời tiên đoán này đã lưu truyền vài vạn năm, mục tộc tế tự tiêu phí rất nhiều năm, cũng không có đem trong thần điện văn tự hoàn toàn giải mã đi ra. Trước mắt vị này thần bí nhân tộc thanh niên, vậy mà nhận biết trong thần điện văn tự, Mục Thanh Uyển giống như bích ngọc hai con ngươi nhìn chăm chú tần phòng cảm giác 10 điểm không chân thực bất quá mục thanh luyện quan tâm hơn chính là thần điển bên trong là có hay không có thể cứu sinh hoạt đệ đệ phương pháp công tử đệ đệ ta còn có thể cứu sao mục thanh luyện thần sắc bức thiết hỏi thăm bản này thiên công đúc kiếm phổ huyền ảo rất lợi hại ta cần thời gian đi tìm hiểu thần phong đem sách cổ ở trong tay khép lại như thực nói ra mấy ngày kế tiếp tần phong đóng cửa không ra ở trong thủ ốc khổ tâm nghiên cứu diệp thiên công việc lưu lại sách cổ diệp thiên công việc không hổ là thượng cổ đại năng nàng lưu lại đúc kiếm điện tịch có thể nói là tự tự châu ngọc nhượng tần phong thu ích lợi nhiều tần phong chú kiếm thuật từ khi tiến vào tông sư cảnh giới về sau bởi vì thiếu khuyết danh sư chỉ điểm tiến cảnh mười điểm chậm chạp chú kiếm thuật cùng tần phong kiếm đạo cảnh giới cùng một nhịp thở chú kiếm thuật trì trệ không tiến tần phong kiếm đạo cảnh giới cũng đỉnh trệ ở kiếm đạo ngũ trọng thiên đình phong chậm chạp không có phá giai dấu hiệu cho đến hôm nay tần phong nhìn thấy diệp thiên công việc lưu lại đúc kiếm sách cổ có một loại thể hồ còn đính hiểu ra cảm giác. Công tử. Kiểu ra ra lại mang người đến. Người trốn một lần. Một thanh nguyện mỗi ngày vì tần phong bưng trà dâng nước, đứng ở hắn ngoài cửa, không đi quay dày nàng nghiên cứu thần điện. Nhìn thấy có một tộc đội tuần tra tới, nàng mới có thể ở ngoài cửa sổ nhắc nhở tần phong. Lại tới. Tần phong nhíu mày Mấy ngày nay, vong yêu quê nhà cũng không yên ổn. Nghe nói có ác quỷ quay phá, hại chết mấy cái một tộc tộc nhân. Vong yêu thôn đội tuần tra cũng là đến càng ngày càng tấp nập bất quá tần phong thực lực đúc kiếm khôi phục tiện tay bố trí một cái chướng nhãn kiếm trận liền có thể ngăn cách những người khác ánh mắt quả thật đúng là không sai cựu gia ra, ra mặc dù là vong lưu thôn cao thủ nhưng là kiếm đạo cảnh giới tương đương với nhân tộc kiếm tôn bên người hắn mấy cái một tộc người trẻ tuổi cảnh giới chỉ có kiếm hảo càng là không đủ lấy xem thấu tần phong kiếm trận thanh uyển nếu như gặp phải nguy hiểm gì phát hiện dị thường gì nhất định phải nói cho gia ra cựu ra. gia ra, ra trước khi đi đối mục thanh uyển liên tục dò ân ra ra ta nhất định mục thanh nguyện cúi đầu không có người thấy được nàng lấp loé không yên ánh mắt hô cuối cùng đã đi mục thanh nguyện nhìn thấy cựu ra ra mang theo đội tuần tra rời đi rốt cục thở dài một hơi nàng lấy lại tinh thần phát hiện tần phong đã đứng ở đệ đệ một miên phía trước cửa sổ thần xác ngưng trọng nghe được mục thanh nguyện tiếng bước chân tần phong quay đầu cười nói ta đã tìm được cứu ngươi đệ đệ biện pháp quá tốt rồi mục thanh nguyện đại hỉ tần phong xoay người Nhìn chăm chú một miên khuôn mặt nhỏ, lấy ra một mai dao găm, đột nhiên đâm ở tay phải của mình ngón giữa đầu ngón tay. Tay đứt ruột sót, đặc biệt là ngón giữa tay phải, cùng kiếm tu tâm mạch tương liên. Dao găm đâm xuyên đầu ngón tay, tần phong cảm giác được một trận dây rức đau đớn. Công tử, ngươi làm cái gì vậy? Một thanh nguyện khiếp sợ không gì sánh nổi, ánh mắt ngơ ngác nhìn qua tần phong, không biết tần phong đang làm cái gì. Tần phong từ đầu ngón tay gạt ra một giọt kim sắc tiên huyết, xa sút trên trán một miên một giọt này kim sắc tiên huyết tựa hồ có ma lực thần kỳ xa suốt về sau một miên sắc mặt vậy mà trở nên hùng luận mà đầu giường một gốc kia bệnh thoi thóp cây nhỏ thế mà cũng bắt đầu tỏa ra dị dạng hào quang hô vẹn vẹn gạt ra một giọt máu tươi tần phong sắc mặt lại biến đến vô cùng trắng bệnh giống như bệnh nặng mới khỏi đồng dạng ở ngực chập trùng kịch liệt miệng lớn thở hồn hển một thanh huyền vội vàng mang tới trà xanh tần phong uống vào mấy ngụm, nỗi lòng mới chậm rãi bình tĩnh trở lại bất qua sắc mặt ý nguyên rất khó coi trước ngươi cứu ngươi đệ đệ phương pháp là chính xác chú kiếm sư huyết đối với kiếm mà nói vốn chính là tốt nhất thuốc bổ lịch sử phía trên có thật nhiều danh kiếm đều muốn chú kiếm sư lấy tinh huyết giao phó tinh hồn thậm chí lấy thân thể tự kiếm tần phong đuôi lông mày nhẹ nhàng co quắp một cái nói ngươi sở di cứu ta nhưng thật ra là vì lấy máu của ta công tử tiểu nữ tử xác thực có ý nghĩ này mục thanh luyện nước mắt tràn mi mà ra ủy khuất nói không quan hệ tần phong phất phất tay cũng không thèm để ý chỉ là chú kiếm sư huyết cũng không phải là thông thường huyết mà chính là tinh huyết trên cổ tay huyết đầu lưới huyết thậm chí là tâm đầu huyết tâm đầu huyết cũng không phải là thật là trong lòng huyết mà chính là chú kiếm sư ngón trỏ tay phải đầu ngón tay huyết tần phong kiếm đạo cảnh giới đã không tầm thường chính là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương nhưng là trong lòng của hắn huyết cũng bất quá 4 năm dọn mỗi một dọn tâm đầu huyết đều sẽ nhượng tần phong tổn thương nguyên khí nặng nề ba lần này Tần phong giao phó mục miên một dọn tâm đầu huyết, chính là vì báo đáp một thanh nguyện đơn tỉnh. Xẹt xẹt. Côn lôn bí cảnh bầu trời bị xé nước, xuất hiện một vết nước. Siêu siêu siêu. Không gian thông đạo tròng, có một đoàn người xuyên qua đến, đến rừng cây chỗ sâu. Ha ha ha. Côn lôn. Ta rốt cục trở về. Người cầm đầu, là một cái vóc người khô đét láo giả, hai mắt lấp lẽ lấy hung mang, rõ ràng là côn lôn yêu đế. Côn lôn yêu đế bên người còn có mười mấy người cũng là kiếm đạo tầng 4, tầng 5 truy thiên cốc trưởng lão. ba lần này, truy thiên quốc tinh nhuệ có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. về phần một bên khác, còn có hơn 20 đạo thân ảnh, chính là phượng tê quan người, phượng tê quan trong, người cầm đầu khí vũ bất phàm, song đồng lấp lõe lấy cơ trí quan huy, chính là quan chủ dịch hồng trần. dịch hồng trần đối côn lôn yêu đế ôm quyền cười nói, côn lôn huynh, hai chúng ta tông liên thủ, cộng đồng mở ra côn lôn bí cảnh, một lần này nhất định thu hoạch tương đối khá không nên quên chúng ta ước định chí ít ở côn lôn bí cảnh tròn, hai tông đệ tử không thể công kích lẫn nhau nhất định truy sát khí đồ tần phong đó là tự nhiên côn lôn yêu đế ngoài cười nhưng trong không cười nói hồng trần lao đệ ngươi đã biết rõ côn lôn bên trong có cái gì Hắc hắc, nơi này chính là một tộc lãnh địa bọn họ đối với nhân tộc cực kỳ cựu hận chỉ sợ các ngươi đi lại khó khăn a vậy cũng không cần côn lôn huynh quan tâm dịch hồng trần sắc mặt biến hóa phất phất tay đối phượng tê quan đệ tử nói chúng ta đi. Côn lôn yêu đế cũng không ngăn cản, nhìn xem phượng tê quan một đoàn người rời đi, lúc này mới dẫn người quay người rời đi. Quan chủ, cái này côn lôn yêu đế mà nói là có ý gì? Thương tinh tử tiến lên, trên mặt nghi hoặc không hiểu. Côn lôn lão giả này nói cho ta biết, côn lôn bí cảnh trong sinh hoạt một loại tự xưng mục tộc yêu tộc, bọn họ là côn lôn thủ hộ giả. Côn lôn trong bảo vật tuy nhiều, mục tộc nhưng cũng 10 điểm khó giải quyết. Quan trọng nhất là, mục tộc đối với nhân tộc cực kỳ Đôi kiếm hồn chưa hẳn xuất thủ. Nói cách khác, Côn Lôn yêu đế nhóm người này ở Côn Lôn có thể như vào chỗ không người, chúng ta lại phải cẩn thận. Dịch Hồng Trần thần sắc ngưng trọng, giải thích nói. Một tộc, ta làm sao chưa từng nghe qua. Tất cả mọi người là nghe mà biến sắc. Chưa từng nghe qua. Các ngươi lập tức liền gặp được. Dịch Hồng Trần nghe được nơi xa bỗng nhiên vang lên thanh âm huyền áo, cười khổ nói. Côn Lôn yêu đế hôn đàn này, đã đem một tộc người dẫn tới, muốn mượn một tộc tay diệt đi ta đợi mươi 821, phản đồ. Tần công tử, vừa mới tiếng cảnh báo vang lên, vong yêu nông thôn thanh tráng niên đều cùng cựu gia ra, ra rời đi, thừa cơ hội này, ta đưa ngươi rời đi nơi đây đi. Tần phong chính ở trong thủ ốc điều tức dưỡng thương, một thanh nguyện vội vã đi tới là nói ra, cũng tốt. Tần phong suy tư một trận, gật đầu nói, một miên lấy được tần phong tâm đầu tinh huyết tầm bổ, mặc dù không có thức tỉnh, nhưng là khí sắc đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, tỉnh lại cũng là chuyện sớm hay muộn mấy ngày nay vong yêu thôn bầu không khí ngưng trọng, thậm chí có một loại túc sát bầu không khí. Đội tuần tra thường xuyên tới điều tra, làm cho một thanh nguyện tinh thần rất khẩn trương. Một mực lo lắng cho mình chứa chấp tần phong sự tình hội bại lộ. Một khi chứa chấp tần phong sự tình bại lộ, một thanh nguyện trộm lấy thần điện, đem hắn giao cho tần phong sự tình cũng sẽ bại lộ. Đến lúc đó, một thanh nguyện sẽ bị tộc quy trừng phạt, thậm chí là tử tội. Một thanh nguyện mặc dù không phải nhân tộc, lại là một cái đáy lòng thiện lương, dịu dàng như nước nữ hải tử tần phong không muốn để cho nàng cô gái như vậy bởi vì chính mình bị thương tổn bởi vậy Tần phong chọn rời đi đương nhiên tần phong còn không có tìm được niết bàn kiếm hồn không có hoàn thành mục đích của chuyến này đương nhiên sẽ không thật rời đi côn lôn tần phong chuẩn bị chính mình rời đi vong ưu thôn liền cùng một thanh nguyện phân biệt một người đến côn lôn trung ương cây ngô đồng cự một nhìn một chút hẳn là sẽ có thu hoạch không nhỏ thần công tử người chờ một lát một thanh nguyện gặp tần phong đáp ứng 10 điểm thông thuận hơi hơi thở dài một hơi đến căn phòng cách vách đem đệ đệ Mục miên cóng lên người nhìn thấy tần phong hơi kinh ngạc mục thanh nguyện giải thích nói ta nghe tộc nhân nói mấy ngày nay vong ưu thôn có quỷ túy gây chuyện hại chết mấy tộc nhân ta không yên lòng đem mục miên một người lưu lại nơi này mục thanh nguyện đối đệ đệ cảm tình cực sâu nàng kiên trì như vậy tần phong cũng không tiện nói gì hơn nữa tần phong hoài nghi ở vong ưu quê nhà giả thần giả quỷ hại người không phải người khác chính là thanh sơn kiếm thánh nói cách khác Thanh Sơn Kiếm Thánh đã tiềm phục tại Vong Yêu Thôn, rất có thể phụ thân đến một tộc người nào đó trên thân. Vong Yêu Thôn, đã kinh biến đến mức 10 phần nguy hiểm. Mục Thanh Uyển đem Đệ Đệ mang theo trên người, đúng là một cái lựa chọn chính xác. Mục Thanh Uyển có ngủ mê không tỉnh Đệ Đệ, mang theo Tần Phong từ dây leo hạ thuốc, thừa dịp bóng đêm, hướng về Vong Yêu Thôn đi ra ngoài. Ba nhưng mà, Mục Thanh Uyển cùng Tần Phong mới vừa rời đi Vong Yêu Thôn, còn chưa đi ra bao xa, đương nhiên có một đoàn người đi tới, ngăn ở giữa lộ. A Kiểu gia gia, Một thanh nguyện nhìn thấy trước mặt tóc lục lao giả, không khỏi sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô. Tần phong nhíu mày, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy ngăn lại đường đi chính là vong ưu thôn Mộc tộc thôn dân. Người cầm đầu, chính là kinh thường xuyên đội tuần tra, ở vong ưu quê nhà dò xét khắp nơi Mộc tộc lao giả một kiểu. Một kiểu bên người còn đi theo hơn 10 người Mộc tộc người trẻ tuổi, tóc của bọn hắn cùng con mắt cũng là lục sắc, mặc trên người vỏ cây chế tắc thành y hề phục, trong tay dẫn theo gậy gỗ giống là một đám đến từ man hoang người nguyên thủy tần phong phát hiện bao quát một cửu ở bên trong những cái này một tộc người trẻ tuổi đều hoặc nhiều hoặc ít thụ thương bộ dáng cứ thảm thoạt nhìn như là vừa mới thua trận đặc biệt là một cửu, nơi bụng một đạo hẹp dài kiếm thương miệng vết thương tới phía ngoài chảy ra dòng máu màu xanh lục tốt một cửu ánh mắt nhìn một thanh luyện lại rơi xuống tần phong trên thân nhất thời sắc mặt đại biến cả giận nói thanh luyện ta liền nói khoảng thời gian này thần thái của ngươi sao không thích hợp ngươi làm ta quá là thất vọng lại dám trái với tộc quy cùng nhân tộc cấu kết còn lại một tộc người trẻ tuổi nhìn qua một thanh luyện cùng tần phong ánh mắt bên trong cũng đầy là cựu hận cựu ra ra. một thanh luyện túi đầu chậm rãi đi đến một cựu trước mặt giải thích nói mọi người xin nghe ta giải thích sự tình không phải là các ngươi trong tưởng tượng như thế ta không phải phản đồ không cùng nhân tộc cấu kết ba trả lời một thanh luyện thật là một cựu một cái vang dội bạc thai mục thanh luyện bị một bàn tay đánh cho hồ đồ ngồi dưới đất đại nào trống rỗng phản đồ người tên phản đồ này nhất định là người đem nhân tộc dẫn tới vong ưu thôn cái này một nhóm người tộc vô cùng hung ác rõ ràng đến có chuẩn bị người biết ngươi hại chết chúng ta bao nhiêu tộc nhân sao ba cái chỉ một chút ba cái ở trong thai nàng chỉ còn lại có tộc nhân chửi rủa mục thanh luyện lúc này mới rõ ràng lúc chạm vào tối vong ưu thôn bỗng nhiên vang lên cảnh báo nói là một nhóm người tộc xâm nhập Cô lôn liền ở Vong ưu thôn phủ cận rừng cây chỗ sâu một cựu mang theo vòng ưu thôn thanh tráng niên tộc người đi trước trợ rút làm sao biết một nhóm người này tộc kiếm pháp hết sức lợi hại bố trí kiếm trận một cựu dẫn người vây công không có chiếm được nửa chút lợi lộc về sau nhóm người này tộc phá vây mà ra còn giết ba cái tộc nhân như thế thảm bại một cựu hết lửa giận không chỗ phát tiết về vòng ưu thôn lúc vừa vặn gặp được một thanh mang theo một cái nhân tộc thanh niên lén lén lút lút đi tới Hắn tự nhiên là đem lửa giận phát tiết đến một thanh nguyện trên thân. Một kiểu dù sao lớn tuổi, tuy nhiên chửi rủa, ý vì hành nguyên có thể không chế lửa giận của mình. Còn lại một tộc người trẻ tuổi lại là tuổi trẻ khí thịnh, chỉ là nguyên rủa chửi rủa cũng không cảm thấy hạ giận, nhịn không được tiến lên đối một thanh nguyện động thủ động cước, thậm chí quyền đấm cước đá. đủ. Tần Phong đông nhiên thân hình lói lên, đi tới một thanh nguyện trước mặt, đưa nàng hộ tại sau lưng. Tần Phong trên thân tản mát ra cuồng bạo kiếm khí, đem một tộc mọi người đẩy đến một bên. Nhân tộc kiếm tu, ngươi thật to gan, lại dám phản kháng. Một kiểu hai mắt màu xanh lục căm tức nhìn tần phong, lạnh lùng quát. Các ngươi không phải là đối thủ của ta, nhường ra một con đường, để cho ta cùng một thanh luyện rời đi. Bằng không, đao kiếm không có mắt. Tần phong sắc mặt thanh lãnh, ngữ khí 10 điểm bá đạo. Đối mặt hơn 10 người một tộc cường giả, tần phong chẳng sợ hãi, khí thế không rơi vào thế hạ phong. Nô! Cảm nhận được tần phong trên người tán phát ra khủng bố kiếm ý. Một cửu cảm giác được một trận ngạt thở, ở ngực giống như là đè ép một khối đá lớn, không thở nổi. Một cửu trao mày, nhìn chăm chú Tần Phong, thật dài lông mi màu xanh lục không ngừng lay động. Nàng cảm giác được, Tần Phong khí tức so vừa mới những này nhân tộc kiếm tu đều kinh khủng nhiều. Hoảng sợ về hoảng sợ, một tộc cùng nhân tộc là từ địch, không đội trời chung. Cho tới bây giờ cục diện này, một cửu cũng không khả năng lui lại, chậm rãi giơ tay phải lên. Một cửu bên cạnh một tộc người trẻ tuổi cũng đều rối rít dơ lên trong tay gậy gỗ phía trên lấp lóe lấy hào quang màu xanh biếc nhìn như tối dạ kỳ thực là từng trôi chém sắt như chém bùn kiếm gỗ mùi thuốc súng nồng đậm mắt thấy một trận đại chiến hết sức căng thẳng mục thanh nguyện chợt đứng lên cản ở trước mặt tần phong cầu khẩn nói tần công tử bọn họ là tộc nhân của ta ta không muốn bọn họ bất cứ người nào thụ thương vung tha bọn họ được không tần phong bên hông ngũ tuyệt thần kiếm đã ra khỏi vỏ hơn phân nửa nghe được mục thanh nguyện mà nói lại lần nữa vào vỏ thản nhiên nói ta buông tha bọn họ đơn giản bọn họ như thế nào lại bỏ qua ngươi ta một thanh uyển lệ rơi đầy mặt nước mắt của nàng cũng là dịch thấu trong suốt lục sắc giống như từng khỏa lục bảo thạch thanh uyển ngươi tới đây cho ta một cựu con mắt hơi chuyển động đem chết ngất một miền cương ép trước người một cái tay đặt ở trên cổ họng của hắn uy hiếp nói đệ đệ cựu ra ra cậu ngươi không nên thương tổn đệ đệ ta một thanh uyển nhìn thấy một miên bị chế nhất thời hoảng Vội vàng ở trước mặt một cửu quỳ xuống, liều mạng dọc đầu. Một cửu tay phải cầm một thanh kiếm gỗ, đặt ở một thanh luyện đầu vai, ngẩng đầu đối tần phong cười gần nói, nhân tộc kiếm tu. Nếu như ngươi không muốn bọn họ hai cái vì ngươi mà chết, ta khuyên ngươi ngoan ngoan thúc thủ chịu chói. Chương 822, Quái nhân vô danh. Số lượng từ, 2131 thời gian đổi mới, ngày 20 tháng 1 năm 0319, 30. Một cửu kiếm trong tay, mặc dù coi như rất lợi hại cùn giống như là không có khai phong nhưng là không hề nghi ngờ. trôi này kiếm gỗ là Ngô đồng mục tạo thành, chính là hiếm thấy thần binh lợi khí. một cựu chỉ cần nhẹ tay nhẹ lắc một cái, mục thanh uyển liền sẽ đầu người rơi xuống đất. Mục thanh luyện hai mắt nhắm nghiền, thân thể mềm mại run rẩy, khuôn mặt nhỏ một mảnh trắng bệnh, lộ ra nhưng đã dọa sợ. Tần phong nhìn qua mục cựu cùng mục tộc mọi người, cười lạnh nói: Mục tộc luôn miệng nói nhân tộc hèn hạ vô sỉ, ưa thích đồng tộc tương tàn. Nguyên lai like các ngươi mục tộc cũng là chỉ có hơn chứ không kém tại hạ hôm nay xem như kiến thức nghe được tần phong mấy câu nói một tộc người trẻ tuổi đều cảm thấy tự lấy làm xấu hổ sắc mặt đỏ lên túi đầu không nói tiếng nào Mục cửu cũng là mặt mo đỏ hửng nàng đối một thanh nguyện tỷ đệ cái xuất thủ lấy bọn họ đến uy hiếp tần phong cử động lần này xác thực rất lợi hại không chân chính nhưng là một cửu đây cũng là hành động bất đắc dĩ tần phong cho thấy kiếm đạo tu vi quá kinh người Mục cửu không có lòng tin có thể thuận lợi bắt giữ tần phong nếu như là tần phong phản kháng coi như cuối cùng có thể bắt giữ tần phong, một tộc người trẻ tuổi cũng sẽ chết thương tổn thảm trọng. Một tộc cũng không phải là một hiếu chiến chủng tộc, tương phản, một tộc theo đuổi là bình tĩnh tưởng hòa an bình sinh hoạt. Hôm nay vì vây công nhân tộc, vong yêu thôn tộc nhân đã chết trận ba cái. mục cửu thực sự không đành lòng, nhìn thấy càng nhiều đồng tộc đổ vào nhân tộc kiếm tu lợi dưới thân kiếm, bất nói nhảm. mục cửu lạnh lùng quát, nhân tộc bị đuổi, đối phó các ngươi, tự nhiên muốn dùng tới thủ đoạn phi thường. Ngươi là thúc thủ chịu trói vẫn là trơ mắt hai người bọn họ đi chết ngươi tuyển đi thần công tử ngươi không cần quản chúng ta chính ngươi trốn đi chúng ta một tộc sẽ không tổn thương đồng bào của mình kiểu ra ra là hù do ngươi một thanh luyện quay đầu đầy mặt nước mắt nói với tần phong thanh luyện ngươi cho im miệng ta biết ngươi làm cứu mộc miên đánh cắp thần điện. đây là tội lớn ngập trời ta liền tính toán giết ngươi cũng là ngươi trừng phạt đúng tội không nên ép ta đậu thủ một kiểu sắc mặt biến hóa quát lớn ta có thể đầu hàng, nhưng là các ngươi nhất định phải buông tha thanh nguyện cùng một miên. Tần Phong chậm rãi giơ hai tay lên, nói ra. Miễn là ngươi nguyện ý thúc thủ chịu trói, vậy liền hết thể dễ nói. Mục cửu nhìn thấy Tần Phong thật từ bỏ chống cự, hơi hơi thở dài một hơi, gọi tới mấy cái mộc tộc người trẻ tuổi, dùng một loại có gai dây leo đem Tần Phong chói gô đứng lên. Dây leo gai nhọn hiện lên từ sắc, hiển nhiên mang có độc, đâm vào Tần Phong ra thịt về sau, sẽ để cho nàng trồng kinh mạch nguyên khí đình trệ bắp thịt bùn rùn bất lực về vong lưu thôn một cửu bắt giữ tần phong mừng rỡ trong lòng đem tần phong áp tải vong lưu thôn liên tiếp một thanh luyện cùng một miên cùng một chỗ đóng vào địa lao bên trong địa lao xây dựng ở một cái sâu thẳm trong thụ động ngoài cửa trên hàng rào cuốn lấy rất nhiều có gai dây leo trong địa lao tối tăm hết sức một thanh luyện quỷ ở trước mặt tần phong khóc nước nở nói tần công tử là ta hại ngươi trên người ngươi là ma quỷ dây leo độc tính kịch liệt hơn nữa 10 điểm cứng cỏi trừ phi là thần binh lợi khí mới có thể chặt đứt. Ta mới vừa nghe được cựu gia ra nói, chưa mai bọn họ liền sẽ đưa ngươi xử tử, vì chết đi tộc nhân báo thủ. Suy, một tiếng kiếm khí nhẹ vang lên, tần phong trên người ma quỷ dây leo bỗng nhiên đứt gãy, tán loạn trên mặt đất. nàng hoạt động thân thể mấy cái, thoạt nhìn mười phần nhẹ nhõm, cũng không bị ma quỷ đẳng độc tính ảnh hưởng. thần công tử, ngươi làm sao? nhìn thấy tần phong hời hợt liền chặt đứt ma quỷ dây leo, mục thanh uyển lấy làm kinh hãi. Một đôi bích lục đôi mắt trợn tròn, thật không thể tin nhìn qua tần phong, quả thực giống như là như nhìn quái vật. Phật tông kiếm pháp tu luyện tới chi cao cảnh giới, kim cương bất hoại, bách độc bất xâm, ma quỷ đằng độc tính lại tính là cái gì? Vị tiểu huynh đệ này tuổi tác không lớn, một thân tu vi ngược lại là tinh thâm. Địa lao chỗ sâu, đồng nhiên truyền đến thanh âm của một nam nhân. ân, Trong địa lao vẫn còn có người. Tần phong lông mày nhíu lại, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng không người phát giác kinh ngạc. Căn cứ Tần Phong biết, kiếm ngục trong không có Phật Tông kiếm phái. Cho dù có người hiểu được Phật Tông kiếm pháp, cũng là mười điểm nông cạn nhập môn kiếm pháp, không có khả năng hiểu được kim cương bất hoại cảnh giới. Một thanh nguyện vội vàng nói, Tần Công Tử, Vong ưu Thôn trong địa lao, xác thực còn nhốt một cái nhân tộc kiếm tu. Cái này kiếm tu là 20 năm trước một ngày nào đó, đồng nhiên xuất hiện ở Vong ưu Thôn. Nàng toàn thân bỏng, hấp hối, chúng ta bởi vì hắn sống không được, đem hắn ném đến trong địa lao, tự sanh tự diệt. Không nghĩ tới. Sinh mệnh lực của hắn kinh người, thương thế chậm rãi khỏi hẳn. A, thời gian 20 năm, nàng một mực bị giam trong địa lao. Thần phong nhữ mày lại, hỏi thăm. Cũng không phải. Hắn thương thế khỏi hẳn về sau, liền sẽ mạc danh kỳ diệu từ trong địa lao biến mất, không biết tung tích. Nàng biến mất thời gian hoặc trưởng hoặc ngắn, nhiều thì mấy năm, ít thì mấy tháng. Một ngày nào đó, nàng lại sẽ mình đầy thương tích, đông nhiên xuất hiện ở vòng lưu thôn. Chúng ta lại lần nữa đem hắn đóng trong địa lao. Đến bây giờ đã có 5-6 lần. Bất quá hắn cho tới bây giờ đều không làm thương hại một tộc người, chúng ta cũng mặc hắn tự xanh tự diệt. Một thanh nguyện nói ra. a ngược lại là một vị kỳ nhân. Nàng họ gì tên gì, là người nơi nào? Tần phong đúng nhà tù chỗ sâu người kia có thêm vài phần hứng thú. Không biết, nàng chưa từng có nói qua tên của mình, cũng không có nói qua lai lịch của mình. Chúng ta đều gọi nàng vô danh. Trên thực tế, nếu không phải hôm nay nàng chủ động mở miệng, Chúng ta thậm chí cho là hắn là một người câm. Một thanh nguyện nói ra. Tần phong đối quái nhân này cảm thấy rất hứng thú, đến đến địa lao chỗ sâu. Chỉ thấy một người mặc vỏ cây trung niên nam tử khoanh chân ngồi tại địa lao chỗ sâu. Da của hắn đen kịt, giống như là bị liệt hỏa thiêu đốt qua, trên thân cũng là phòng vết cháy. Tóc của hắn lông mày sợi dâu đều bị đốt tinh quang, thuật nhìn mười điểm quái dị. Thế nhưng là, quái dị như vậy một người, lại cho tần phong một loại cao cao tại thượng cảm giác. Hắn có lấy một loại bẩm sinh sang trọng, coi như nay hoàn toàn thay đổi, giống như tù nhân đồng dạng, cũng cho người một loại đế hoàng đồng dạng cảm giác. Nàng từ từ mở mắt, nhìn chăm chú Thần Phong, trên mặt mang nụ cười, nói ra, ba tại hạ vô danh, tiểu huynh đệ làm sao xưng hô. Thần Phong! Thần Phong đáp! Thần Phong! Quái nhân như mày, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhưng lại giao động đầu, tựa hồ có chút không thể tin được, thấp giọng nói, ta xem trên người ngươi kiếm khí khá là pha tạp. Hiện nhiên là tu luyện qua rất nhiều loại kiếm pháp, trong đó một đạo kiếm khí hết sức đặc thù, ta có giống như đã từng quen biết cảm giác, rất như là tàng kiếm tự huyền cổ đại sư Thiên Long bắt Kiếm. Ngươi chẳng lẽ là huyền cổ đại sư chuyên nhân? Ngươi biết huyền cổ đại sư? Ngươi là theo trời kiếm đại lục mà đến? Trước mắt quái nhân một câu nói toạc ra kiếm pháp của mình, Tần Phong hết sức kinh ngạc, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Ta là Thiên Kiếm Đại Lục đại húc người trong nước sĩ, đã từng chu du thiên hạ, cùng huyền cổ đại sư có duyên gặp mặt một lần bởi vì một trận ngoài ý mớn, bị cuốn vào đến Côn Lôn Trong, đến nay đã có hơn 20 năm đi. Vô danh thở dài một tiếng, tham thảm nói ra, ta cũng là đại húc người trong nước. Toái diệp thành tần phong. Tần phong ánh mắt loay sáng, tha hương nộ cố chi, trong lòng hết sức vui sướng. Quan trọng nhất là, đã vô danh là từ thiên kiếm đại lục tiến vào Côn Lôn Bí Cảnh. Nói cách khác, thiên kiếm đại lục cùng Côn Lôn Tâm đó, xác thực tồn tại lấy một đầu không gian thông đạo. Chỉ cần tìm được không gian thông đạo. Tần Phong thì có rời đi kiếm ngục, thiên kiếm đại lục khả năng. Chương 823, Thế giới thụ. Số lượng từ 2007 thời gian đổi mới, ngày 20 tháng 1 năm 0320 40. toái diệp thành tần gia hậu sinh sao. Vô danh bỗng nhiên nâng tay lên, một đạo kiếm khí từ đầu ngón tay phi ra, từ Tần Phong gõ má bên cạnh lướt qua, đánh út về phía phía sau hắn một thanh luyện. Vô danh xuất thủ quá đột ngột, một đạo này kiếm khí tốc độ thực sự quá nhanh, Tần Phong còn chưa kịp phản ứng. Một thanh luyện liền giống như một đoạn gô đồng dạ ứng thanh ngã quỵ vô danh tiền bối ngươi đây là thần phong trong lòng run lên đứng lên chất vấn vô danh vẹn vẹn từ một đạo này kiếm khí thần phong liền có thể nhìn ra vô danh kiếm đạo tu vi thâm bất khả chắc hơn mình xa vô danh có thể là kiếm đạo lục trọng thiên kiếm đế thậm chí là thất trọng thiên kiếm thánh vô danh thần tình lạnh nhạt chậm rãi mở miệng nói ra có một ít sự tình nàng không biết thì tốt hơn không biết là hạnh phúc biết đến càng nhiều nàng chết lại càng nhanh thần phong gật đầu một cái một lần nữa ngồi ở trước mặt vô danh vô danh lời kế tiếp hiển nhiên muốn liên lụy đến một chút bí mật vô danh dùng kiếm khí đưa nàng đánh bất tỉnh trên thực tế là tại bảo vệ nàng huyền cổ đại sư thân thể vừa vặn rất tốt vô danh nhàn nhạt hỏi thăm. đại sư viên tịch thần phong thấp giọng nói vậy mà viên tịch thiên đố anh tài a bất quá hắn có thể có người dạng này đồ đệ liền phía dưới cửu tuyển cũng cần phải an ủi Vô danh cảm khai nói, huyền cổ đại sư cùng ta có sư đồ thực, lại không sư đồ chi danh. Đã tiền bối cùng ta là đồng hương, ở côn luôn gặp gỡ cũng là duyên phận. Xin hỏi tiền bối danh hảo, ta hẳn là nghe qua. Thần phong hỏi thăm, ta là giang hồ lãng tử, ưa thích lưu lạc thiên nhai, không có chỗ ở cố định, danh tiếng cũng không hiện, nói ngươi cũng không biết. Lại nói cái này đều là quá khứ sự tình, không đề cập tới cũng được. Vô danh khoát tay háo, tựa hồ đối chuyện cũ có chút phiền chán. Tiền bối đã nếu không muốn nói, quên đi. Bất quá. Tần phong mắt sáng lên, nói, ta cũng là vô ý xâm nhập côn lôn, thân tộc người nhà còn tại thiên kiếm đại lục đau khổ chờ đợi, còn xin tiền bối chỉ điểm ta phương pháp trở về. Trở về. Vô danh nhìn tần phong một cái, cười lạnh nói, ta nếu như là biết rõ phương pháp trở về, còn có thể bị nhốt ở trong côn lôn 20 năm. Người tu vi đã đến ngũ trọng thiên, dù sao tuổi tác quá nhỏ, kiến thức không đủ. ngươi có thể nghe qua Cựu thiên thập địa giới chuyên thuyết. Còn xin tiền bối chỉ điểm. Thần Phong biểu tình vẻ mờ mịt, hư tâm đạo. Thiên địa sơ khai, một phiến hỗn độn. Có đại năng thức tỉnh, một kiếm chém vỡ thiên địa. Thiên địa toái phiến liền biến thành Cửu Thiên Thập Địa giới. Người xuất thân Thiên Kiếm Đại Lục, hẳn nghe nói qua đóng tại Cửu Thiên tri ngoại truyền thuyết. Vô Danh nói ra. Cửu Thiên chi ngoại, có Khác Động Thiên, nghe nói là chính thức thế giới, kiếm đạo hưng thịnh. Kiếm tiên giới cùng kiếm thần giới, liền ở ngoài Cửu Thiên. Thần Phong nói ra. Không sai. Cựu thiên chi ngoại, có thế giới khác, chính là cựu thiên. Về phần là dạng gì thế giới, ta chỉ là nghe qua rất nhiều hư vô mở mịn truyền thuyết, không đủ để tin. Vô danh chậm dai nói, nhưng là thập giới lại là chân thật tồn tại. Thiên kiếm đại lục, chính là một giới. Kiếm ngục, cũng là một giới. Về phần côn lôn, tuy nhiên diện tích so thiên kiếm đại lục cùng kiếm ngục ít hơn nhiều, kỳ thực cũng là một giới. Trừ cái đó ra, vô danh ngón trỏ tay phải chỉ chỉ phía trên. Địa lao tối tăm. Không thấy ánh mặt trời Bà coi như là địa lao bên ngoài Cây ngô đồng cự mục che khuất bầu trời Cũng không nhìn thấy nguyên bản bầu trời Nhưng là Tần Phong lại lập tức hiểu được Vô danh chỉ Chính là cái này một vòng treo cao trên bầu trời xích nguyệt Ý của tiền bối là Xích nguyệt cũng là một giới Tần Phong ngạc nhiên nói Thông minh Trách không được tuổi còn trẻ liền đã thành tiểu kiếm vương Hậu sinh khả úy. Hậu sinh khả úy A Vô danh hai mắt lấp lóe, Liên thanh tán thưởng Toái diệp thành tần gia vốn liền thế lớn có ngươi dạng này hậu sinh gia tộc càng là muốn phát triển không ngừng vương vàng đại húc tốt ba nghe được không tên tần phong khẽ giật mình chật thần sắc có chút thảm đạo. vô danh hiển nhiên là ở tần trúc họa trước đó liền đã bị buồn ngủ ở trong côn lôn nàng cũng không biết tần trúc họa toái diệp thành tần gia đã ra đạo xa suốt biến thành tam lưu gia tộc sau lại thiên ma dạy hứng khởi đại húc quốc kém một chút sơn hà phá toái sự tình vô danh hiển nhiên cũng không biết bất quá Tần Phong không có tâm tư cho vô danh giải thích cái này thời gian 20 năm, thiên kiếm đại lục đến cùng đã xảy ra bao nhiêu sự tình. Cựu thiên thập địa giới lời giải thích, nhuộm Tần Phong xa vào đến thật sâu trong rung động, Thiên kiếm đại lục, côn lôn, Xích nguyệt, kiếm Ngục chỉ là thập giới trong tứ giới. Ba ngoại trừ cái này tứ giới bên ngoài, còn có lục giới, cùng cựu thiên cùng một chỗ, tạo thành một hoàn chỉnh thiên địa. Đây mới là thế giới chân chính diện ngục. Tần Phong đột nhiên cảm giác được chính mình rất lợi hại nhỏ bé. Nàng giống như là một con kiến hôi, căn bản không biết thế giới gì sự rộng lớn. Bất quá, trừ bỏ vô danh nói tứ giới bên ngoài, Tần Phong còn biết một giới, cũng là hồn nơi hội tụ, cũng chính là U Minh giới. Chỉ là U Minh giới tồn tại quá quỷ dị, quá hư vô phiếu miểu, lấy vô danh kiến thức cũng chưa từng nghe qua. Nguyên lai like, ta vẫn luôn là hết ngồi đáy giếng. Tần Phong không khỏi cảm khái nói. Biết rõ thế giới rộng lớn, Tần Phong trong lòng đầu tiên là sinh ra mãnh liệt cảm giác bất lực. Sau đó cảm giác bất lực rất nhanh còn giống như là thủy triều thối lui, thay vào đó là vô cùng kích động. Cựu thiên thập địa giới, không biết có bao nhiêu kiếm pháp, bao nhiêu thanh thần kiếm, chờ đợi ta đi thăm dò đi tìm. Tần phong song quyền nắm chặt, hương phấn hết sức, hận không thể lập tức rời đi côn lôn, đến thế giới khác qua sông sáo. Thập giới, lúc đầu lẫn nhau tầm đó có liên hệ. Vô danh tiếp tục nói, ngươi hẳn là nhìn thấy côn lôn trung ương cây ngô đồng tự mục. Thấy được. Tần phong gật đầu một cái cái này cây Ngô Đồng Cự một nguyên bản gọi thế giới thụ là tính cả thập giới cầu đối Thiên Kiếm Đại Lục cũng có thế giới thụ tồn tại còn lại thập giới cũng có nhưng là ở cực kỳ lâu trước kia thập giới đại chiến có kiếm đạo đại có thể đem thế giới thụ chặt đức. thứ nay về sau thập giới liền cắt đứt liên lạc côn lôn trung ương thế giới thụ nguyên bản thông hướng Thiên Kiếm Đại Lục hôm nay đã sớm đứt gãy trừ phi kiếm đạo Tu Vi đến cửu trọng thiên thành tựu cửu Thiên Kiếm Thần mới có thể thông qua đứt gãy thế giới thụ Xuyên qua thời không phong bạo, vượt qua đến thế giới khác. Bằng không, vô danh ánh mắt tảm đạm. Nguyên lai, like. cây ngô đồng cự mục là thế giới thụ, thông hướng thế giới khác thông đạo. Đáng tiếc đã gãy. Tần Phong hít sâu một hơi, truy vấn, chẳng lẽ không hề rời đi phương pháp sao? Nếu như Côn Lôn cũng là một giới, ta là từ kiếm ngục mà đến, chỉ cần kiếm trận liền có thể thông hướng Côn Lôn, căn bản cũng không cần cái gì thế giới thụ. Kiếm trận công kích thế giới ở giữa chỗ bạc nhược, đây đúng là một cái biện pháp nhưng là ta tìm hai mươi năm cũng không tìm được thông hướng thiên kiếm đại lục đường vô danh lắc đầu nhìn chăm chú tần phong nói đã đến nơi này vậy thì yên ổn mà ở thôi huống chi người đến quân luôn đến vốn là mục đích cũng không phải tìm kiếm đường về nhà đi không tên nhượng tần phong trong lòng run lên nàng hai mắt nhìn qua này thần bí nam tử chậm rãi nói tiền bối chẳng lẽ cũng là vì niết bàn mà đến chương 824, trăm hai đồ thánh số lượng từ 2047 thời gian đổi mới, ngày 20 tháng 1 năm 0321 21, 40. Vô danh mỉm cười, nói, nếu không phải nếp bàn, ai có thể để cho ta một lần lại một lần nhận trọng thương như thế? Quả nhiên. Thần Phong lúc đầu tâm lý liền cảm thấy rất kỳ quái.